Trường 336, đến học viện. Đó là thất sắc nguyên tố tinh cầu viêm ma nhân, bọn họ nhưng là hàng đầu cấp 3 văn minh, hơn nữa viêm ma nhân tính khí táo bạo, rất tự bên, tốt nhất là không muốn liên tục nhìn chầm chằm vào chúng nó xem, rất dễ dàng lên xung đột. Ở Lam Nhược Hinh mang theo mọi người rơi xuống qua lại hạm sau khi, nhìn thấy Triệu Long Tiêu ngạc nhiên ánh mắt, nàng ở một bên nhắc nhở. Triệu Long Tiêu đám người sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, chúng nó thân là cấp 1 văn minh ở toàn bộ tinh không liên minh bên trong đều là cấp thấp nhất tồn tại. Ở đây bọn họ vẫn là phát triển khiêm tốn làm chủ. Mà Lam Nhược Hinh mang theo Triệu Long Tiêu xuyên qua từng tòa từng tòa hoặc là lơ lửng giữa không trung, hoặc là như tháp hình, hoặc là dường như hình đĩa bay hình, hay hoặc là như tương lai kiến trúc vậy nhà lầu thì cho Triệu Long Tiêu đám người giới thiệu. Nơi này là bát quái tinh vực trung su tinh càn tinh, mỗi một tòa tinh vực đều có một tòa trung su tinh cùng sau đến 18 tòa khác nhau chỗ then chốt tinh, sau đó chính là hơn trăm tòa tư nguyên tinh cùng với vô số hoang thổ tinh. Đây là một tòa tinh vực cơ bản cấu tạo. Chúng ta chỗ ở tòa này cản thành là các người chạm làm tinh cầu 800 lần to nhỏ, là một tòa công cộng tinh vực. Nói cách khác tòa này tinh vực không phải tư nhân, cũng không phải văn minh, ai dám có thể đến đây tham quan du lịch mậu dịch học tập? Mà Hoàn Vũ Tinh Hải học viện ở vào tứ quý khu bên trong 24 tiết phiến khu bên trong lập xuân phiến khu, chiếm diện tích đại khái tương đương với triệu tiên sinh chô ở cổ hạ đế quốc. Cơ M.N.A. Một trường học lại cùng một cái quốc gia lớn bằng thực sự là phòng kiến thức, mọi người nghe được Lam Nhược Hinh đối với Hoàn Vũ Tinh Hải học viện giới thiệu tóm tắt sau khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Đương nhiên, Hoàn Vũ Tinh Hải học viện ở toàn bộ bản cổ tinh không liên minh bên trong xem như là 10 vị trí đầu hào cường học viện, tuy rằng diện tích khá nhỏ, thế nhưng thầy giáo nhưng là rất mạnh mẽ, tương tự bồi dưỡng được rất nhiều kinh thiên động địa cường giả đến, bao quát hiện đang vang vọng 6 cái tinh vực biển sao kiếm thánh cùng quân liên minh thần truyền thừa người nạp lan dạ tuyết. Lam Nhược Hinh bắt đầu cho mọi người giới thiệu Hoàn Vũ Tinh Hải Học viện hảo quang lịch sử đến, làm đoàn người leo lên một chiếc xe van vậy máy bay sau thẳng tới Lập Xuân phiến khu cho ở Hoàn Vũ Tinh Hải Học viện. Ở các ngươi đi vào thì, ta phải nhắc nhở các ngươi một hồi, Hoàn Vũ Tinh Hải trong học viện tài nguyên tu luyện đều là chính mình tranh thủ, hơn nữa có các hạng thi đấu sự cùng với các loại đi chép, nhiệm vụ chờ ngươi đi tham dự, một khi thành công là có thể thu được đối ứng với nhau điểm cống hiến, những này điểm cống hiến ở Hoàn Vũ Tinh Hải trong học viện chính là đồng tiền mạnh. Có thể rất ưu đãi đổi được ngoại giới quý giá tài nguyên, vì lẽ đó, các ngươi nếu có chúc với cống hiến của mình. Giá trị nhất định phải quý trọng ở quý trọng. Ở đến một tòa hoàn toàn do từng viên một vòng ánh hòn đá xây thành hơn 1.000 mét trước cửa đá sau, làm nhược hình trịnh trọng nhắc nhở mọi người. Người không theo chúng ta đi vào chung. Triệu Long Tiêu đám người hỏi. Không được, chờ sau đó bên trong học viện bộ tiếp thu chuyên viên sẽ đến đây nhận đối xử các người, hy vọng các ngươi có thể từ Hoàn Vũ Tinh Hải học viện học thành trở về vì là liên minh làm ra bản thân một phần công hiến lam nhược Hinh trịnh trọng đối với mọi người hành lễ một cái nghiêm túc lễ nghi triệu long tiêu đám người có chút tay chân luống cuống đáp lại một cái chạm làm tinh cầu chào theo nghi thức quân đội lúc này có hai người từ đại môn bên trong đi ra lam tiểu thư lần này lại là ngươi tự mình dẫn đội đến đây a cầm đầu lại là cả người cao không đủ nam tử trưởng thành chân nhỏ độ cao lão nhân tóc trắng cái này lão nhân tóc trắng dường như tiên nhân bình thường trôi nổi ở giữa không trung thân thiết cùng lam nhược Hinh chào hỏi Bạch hải tinh lục chuyên viên, còn có hình hoặc tinh phệ thần giả, lại là hai vị phụ trách tiếp đón, hai vị tinh hải cấp cường giả đỉnh cao thật giống không có cần thiết tiếp đón mới vừa lên cấp văn minh học viên chứ. Lam Nhược Hinh lộ ra một tia bất ngờ vẻ. Ở tình huống bình thường xác thực không cần chúng ta tiếp đón, có điều, lần này không phải là tình huống bình thường, dù sao ngươi giám sát ước định trong báo cáo nhưng là đưa cái này mới vừa tấn thăng cấp một văn minh hành tinh cấp cường giả tư chất ước định vì là A, bằng vào chúng ta đương nhiên phải đến nhìn một chút Thấp bé ông lão lục chuyên viên sau khi nói xong trong con ngươi nổi lên trắng bạc ánh sáng lộng lấy nhìn về phía triệu lòng tiêu cùng hắc đế, đang nhìn đến hắc đế thời điểm, hắn dừng lại mấy hơi thở sau khi liền gật gù sẽ qua, sau đó nhìn thấy triệu lòng tiêu thời điểm, hắn trong con ngươi trắng bạc tỏa hào quang rực rỡ, thậm chí là để chạm làm tinh cầu 35 vị thiên tài hạt giống cảm giác thấy hơi chói mắt. Thật mạnh mẽ sinh cơ lực lượng, hơn nữa thực lực sợ là đã đạt đến hành tinh cấp hàng đầu cấp độ, không chỉ có như vậy. Ngươi thể phép so với những kia lấy thể phép mạnh mẽ, dương sắt thép giới văn minh cơ giới hành tinh cấp cường giả chả phải tới mạnh mẽ, thực sự là một viên hạt giống tốt ta. ở Triệu Long Tiêu cảm giác mình có chút bị nhìn thấu thời điểm, Lục chuyên viên mấy câu nói để Triệu Long Tiêu trái tim đều nhảy loạn mấy nhịp, khá lắm, chính mình ngoại trừ thần thông ở ngoài, những thứ khác thật giống đều là bị xem thấu, này vượt ngoại tinh không bên trong cũng thật là có thể vô số người a. cảm nhận được Triệu Long Tiêu căng thẳng sắc mặt. Lục chuyên viên chậm rãi bồng bềnh đến triệu long tiêu bên người nhìn như nhẹ vô vô bờ vai của hắn, xoa xoa. Chỉ là hắn nhẹ như vậy xảo mấy lần nhưng là để hắn dưới bàn chân đại địa nứt ra từng đạo từng đạo vết rách, mà triệu long tiêu cũng là cảm giác tựa hồ có một ngọn núi ép ở trên vai hắn giống như vậy, lấy hắn bây giờ thể phách đều cảm giác được lớn vô cùng áp lực có thể tưởng tượng sức mạnh của ông lão mạnh mẽ đến đâu. Không sai, này mầm dám chắc nên có thể trải qua nổi một ít mưa gió. Lão nhân thân thiết mà lại hài lòng nở nụ cười. Lục chuyên viên muốn nói thể phách mạnh mẽ trả được các ngươi bạch gái tinh người, các ngươi bạch gái tinh khủng bố trọng lực trực tiếp để cho các ngươi từ nhỏ liền nắm giữ cường đại thể phách, lấy ngươi bây giờ thân thể sợ là có thể tay xé tinh hải cấp tinh không chiến hạng. Lam Nhược Hinh khen tặng nói rằng, được rồi, lần này ngươi giám sát ước định báo cáo chúng ta nhận rồi, cũng cảm tạ ngươi có thể vì là hoàn vũ tinh hải học viện đưa tới như thế tốt hẳn giống, đến thời điểm chúng ta tự nhiên sẽ có hậu đãi. Cái kia tiểu đa tạ lục chuyên viên. Lam nhược hình hài lòng ngật ngủ. Nơi này mấy người tư chất cũng không sai, có trời sinh kiếm cốt cùng võ đạo thân thể, đủ để nhìn thấy thiên tài ban, nếu là biểu hiện tốt có thể tiến vào hạt nhân ban. Lúc này một bên giống như một đạo hư vô hình bóng vệ thần giả nói rằng, cái này cấp một văn minh nhân tài chất lượng vẫn đúng là cao A. Hy vọng các ngươi có thể ở chúng ta hoàn vũ tinh hải trong học viện bộc lộ tài năng, chúng ta vào đi thôi. Lục chuyên viên trên mặt càng ngày càng thỏa mãn lên. Sau đó trực tiếp cùng Lam Nhược Hinh cáo biệt sau khi liền chuẩn bị tiến vào Hoàn Vũ Tinh Hải Học Viện, Triệu Tiên Sinh, vân vân. Ngay ở Triệu Long Tiêu vừa mới chuẩn bị đi vào thời điểm, Lam Nhược Hinh đuổi theo, sau đó cho Triệu Long Tiêu một tấm giường như thủy tinh vậy tạp phiến. Nếu như có gì cần nói, có thể đến kinh chập khu điệp công quán, chỉ cần ngươi đưa ra tấm tạp phiến này là có thể thu được trợ giúp. Thu cất đi. Lam Tiểu Thư đây là yêu quý ngươi, toán là của nàng sớm đầu tư, sau đó chờ ngươi trưởng thành hô giúp cùng có lợi đi. Lục chuyên viên xem Triệu Long Tiêu vẻ nghi hoặc giải thích cho hắn nói. Chương 337, tự do chi thành. Được, cảm tạ Lam Nhược Hinh tiểu thư. Triệu Long Tiêu nhận tạc phiến. Sau đó ở hô nói lời từ biệt sau khi, Triệu Long Tiêu liền theo lục chuyên viên cùng vệ thần giả đồng thời tiến vào Hoàn Vũ Tinh Hải trong học viện. Mà tiến vào học viện giống như là xuyên qua một tầng vô hình xa lạ, xa lạ sau có khác một thế giới. Đầu tiên là một mảnh mênh mông vô bờ vô biên mênh mông rừng rậm. Loan thoáng có thể nhìn thấy xa xa đứng sừng sững với trong thiên địa vạn mét núi cao, thỉnh thoảng còn có các loại sinh linh kêu to tiếng gào thét vang lên. Có phải là rất bất ngờ? Lục chuyên viên mang theo mọi người bước chậm với trong rừng rậm thì cười nhạt hỏi. Mỗi cái mới lên cấp văn minh mới vừa tiến vào học viện, ở không biết học viện tình huống thì đều là các ngươi loại này há mồm trận mắt phản ứng. Lục chuyên viên tiếp tục nói, khi hắn kể ra giới triệu long tiêu đối với Hoàn Vũ Tinh Hải học viện có nhận thức sâu hơn. Nguyên lai toàn bộ Hoàn Vũ Tinh Hải học viện có mấy chục vạn giáo chức cùng ngàn vạn tên học viên, có điều coi như là khổng lộ như vậy số lượng giáo sư người sống viên phân bố ở như cổ hạ đế quốc lãnh thổ quốc gia lớn nhỏ trong học viện liền có vẻ rất là thiếu thốn. Có thể nói lớn như vậy trong học viện chỉ có 3 cái điểm tụ tập, một là ở vào tuyết vực Thánh Sơn Sơn Mạch Chủ Khu dạy học, một là học viện khu tu luyện thông thiên tháp, còn có một cái chính là tự do chi thành. Trước hai cái tốt hơn hiểu rõ. Tự do Chi thành là học sinh cùng giáo sư công chức sinh hoạt địa phương, tương tự với cổ hạ đế quốc Mado, chỉ có điều cùng ma cũng khác nhau, tự do Chi thành chỉ có học viện lao sư cùng tình anh học viên mới có tư cách vào ở. Những thứ khác học viên cùng nhân viên tương quan nếu muốn vào ở tự do Chi thành đó là muốn giao nộp nhất định điểm công hiến, không có điểm công hiến xế chiều hôm đó trước 6 giờ cũng sẽ bị chạy tới. Mà những kia không đủ tư cách định cư tự do Chi thành nhân viên có thể tự do lựa chọn trừ ra tam đại khu vực ra những khu vực khác ở lại chỉ có điều những này, khu vực bên trong có sinh sôi các loại sinh linh mạnh mẽ cùng tụ quần, sơ ý một chút sẽ bị trọng thương thậm chí ngay cả cái mạng nhỏ của chính mình đều biết ném mất. Ầm ầm. Ngay ở lục chuyên viên giới thiệu đồng thời, bọn họ dọc theo đường đi thỉnh thoảng sẽ gặp phải trăm mét lớn nhỏ cự thú, thậm chí còn từng thấy một cái trên dài ngàn mét chiếm giữ ở ngọn núi trong lúc đó cự mãng. Gặp phải những này cự thú toàn bộ do vệ thần giả ra tay giải quyết đi, liền Triệu Long Tiêu đều không nhìn thấy vệ thần giả là thế nào biến mất. Ngược lại chỉ thấy đến hắn đột ngột biến mất, ở một lần xuất hiện trực tiếp là từ những kêu cự thú ảnh từ bên trong bước lên, sau đó những kêu cự thú liền cách thí. Loại này quỷ dị cường đại năng lực để chạm làm tinh cầu trong lòng mọi người một trận chấn động, mà ở lục chuyên viên bảo vệ người, mọi người đi tới một tòa hoàn toàn do bạch ngọc thạch chế tạo hùng vĩ thành lớn trước. Tòa này có mấy ngàn thước cao tường thành, nhìn không tới cuối thành lớn cho bọn họ một loại yên tĩnh xếp bằng ở trên mặt đất cự linh thần cảm giác. Thỉnh thoảng sẽ thấy có cự nhân gánh núi nhỏ vậy cự thú hoặc là cưới thần tuấn loài chim cường giả lạc ở trước cửa thành. Lục chuyên viên, lão ra ngài lại mang người mới đến A. Ở lục chuyên viên mang theo triệu Long tiêu đi tới trước cửa thành thời điểm, một cái khí tức lười biếng cường giả nhìn thấy hắn sau trong ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó định nọt tiến tới góp mặt. Quỳ đau, ngươi tiểu tử này mỗi ngày không nỗ lực tu luyện liền muốn định bợ cường giả dẫn ngươi, ngươi nếu là như thế tiếp tục nữa, sợ ngươi liền người gác cổng công việc này chưa từng đến làm. Lục chuyên viên không chút khách khí nói để quỷ đao lộ ra vẻ lúng túng oán hận vẻ, có điều rất nhanh sẽ bị hắn cho thu liễm. Cuối cùng, Lục chuyên viên không nể mặt mũi trực tiếp đi vào trong cửa thành, này ghét bỏ dáng vẻ dẫn tới cái khác vào thành người lộ ra một tia trào phúng cùng cười vang đến. Điều này càng làm cho quỷ đao lòng sinh oán hận, liên đối triệu long tiêu đám này người mới đều bị quỷ đao cho ghi hận trên, hắn không làm gì được Lục chuyên viên, nhưng nếu như có cơ hội, hắn không ngại từ chạm làm tinh cầu trên người mọi người tìm về thất lạc bộ mặt. Đến rồi, nơi này là chiêu đại quán, chờ sau đó sẽ có người chuyên cho các ngươi phân phát phi tin, đây là một khoản chí năng bộ đảm, đồng thời cũng là thân phận của các ngươi, trong đó đã ghi vào tin tức của các ngươi, sau đó các ngươi chính là liên minh hợp pháp công dân, đồng thời cũng là học viện học viên. Lục chuyên viên đem bọn họ đưa đến một cái nhà nhà lớn cao trọc trời trước sau liền dừng bước, lúc này có bên trong công nhân viên đi ra ngay tiếp. Lục chuyên viên, đây chính là mới lên cấp văn minh 37 người. Trong đó 35 người vì là học viện học viên, có 2 vị hành tinh cấp cường giả là tới học viện tiến tu nhân viên. Cả người già dặn trang phục chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhân tiểu tinh linh kết nối nói. Không sai, thất xảo, làm người mới bọn họ có 3 ngày miễn phí ở lại thích đứng chỗ ở, trả làm phiền ngươi cho bọn họ an bài một chút. Rõ ràng, lục chuyên viên liền giao cho ta đi. Tiểu tinh linh thất xảo nói rằng, ở nói cho triệu long tiêu bọn họ có 3 ngày quen thuộc học viện thời gian. Người mới có học viện phân phát cho các ngươi 100 điểm điểm công hiến, tiến tu chuyên viên nhưng là có 1.000 điểm công hiến giá trị, đã giúp các ngươi tồn tại các ngươi từng người phi tin bên trong. Nếu như các ngươi có cái gì không biết có thể tới hỏi ta, cũng có thể chính mình thông qua phi tin tiến vào mộng vong không gian, lấy các ngươi cấp một văn minh quyền hạn nên có thể tuần tra phần lớn công chúng tin tức. Ở triệu long tiêu đoàn người theo thất xảo tiến vào nhà lớn cao trọc trời trung hậu, thất xảo liền đem từng cái từng cái tương tự với đồng hồ đeo tay. Nhưng là vừa so với đồng hồ đeo tay khéo léo rất nhiều phi tin giao cho bọn họ. Ở tại bọn hắn mang theo phi tin sau khi, phi tin rất là chỉ có thể căn cứ mọi người thủ đoạn to nhỏ tự động co rút lại, sau đó thất xảo càng làm phi tin phương pháp sử dụng báo cho mọi người sau mới đem mọi người mang tới nhà lớn. Đem so sánh với trạm làm tinh cầu áp chế thang máy, mọi người lên tàu từ trôi nổi thê càng lộ vẻ thần kỳ, chỉ cần đem phi tin quay về đo lường cơ khí quét một cái, từ trôi nổi thê khẽ động sau. Không tới 3 giây bọn họ liền đạt tới mục đích của chính mình điện. 35 cái học viện học viên ở là 8 người tập thể ký túc xá, dòng dã an bài 5 cái ký túc xá cho trạm làm tinh cầu học viên ở lại, mà triệu Long tiêu bọn họ ở là phòng đơn. Có thể suy ra, nay hành tinh cấp cường giả đãi nộ có cỡ nào tốt, ở trong phòng triệu Long tiêu thông qua phi tin hiểu rõ Hoàn Vũ Tinh Hải học viện tin tức. Theo hiểu rõ triệu Long tiêu càng là hoàng sợ, nay hoàn toàn chính là một cái quốc gia độc lập, học viện quốc gia. Học viện hội nghị là do nghiêm lại 3 phó hiệu trưởng, còn có 8 trường đại học viên cùng 32 vị học sinh đại biểu cộng đồng tạo thành. Trong đó hiệu trưởng nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết, tương đương với cao nhất lãnh tụ, mà 8 trường đại học viên nhưng là giáo công chức đại biểu, học sinh đại biểu nhưng là trong học viện xuất sắc nhất, có thực lực nhất, tôi có thủ đoạn học viện học sinh, thực lực của mỗi người đều là hành tinh cấp, thậm chí có đã đạt đến hàng tinh cấp. Ngoài ra, học viện các hạng phúc lợi, thí luyện cùng nội quy, Khắp mọi mặt chi hoàn thiện để Triệu Long Tiêu Vì đó liễu lưới Lên kên, ngài có một cái khẩn cấp thư Cầu cứu hơi thở có hay không kiểm tra Ngay ở Triệu Long Tiêu tìm đọc học viện Tin tức thời điểm, một đạo đột như lên Nhắc nhở thanh tử phi tin trên vang lên Làm Triệu Long Tiêu ngự âm chỉ lệnh Sau khi mở ra, vô pháp hư nhược thanh âm vang lên Triệu tiên sinh Có một nhóm người cường buộc chúng ta giao ra điểm cống hiến Chúng ta không chịu bọn họ liền Đã thương chúng ta cường buộc chúng ta giao ra điểm cống hiến Chương 338, đánh cược. Hung hăng phản kích. Lập tức đến. Triệu Long Tiêu nói một tiếng sau liền lập tức đứng dậy chạy đi vạn kiếm nhất đám người ký túc xá. Tiểu tử, ta là thủy tinh tộc tinh một, lòng tốt cho các ngươi giải thích các loại thiết bị điện sử dụng quy tắc, ngươi cho rằng không cần trả tiền sao. 88 điểm cống hiến giá trị không dối trên lừa dưới, hoặc là hiện tại giao ra đây cho ta, hoặc là ta cho ngươi ăn chút ra thịt nỗi khổ ở bé ngoan giao cho ta. Ở Triệu Long Tiêu vừa tới đạt vạn kiếm nhất đám người vị trí tầng trệnh. Chỉ thấy chừng 10 cái hoặc là thủy tinh thân thể, hoặc là người đá, hoặc là thiết thân người chặn ở vạn kiếm nhất đám người cho ở ký túc xá trước, xung quanh cũng không có thiếu vây xem xem náo nhiệt sinh linh. Một quạng đám này ác bá lại bắt đầu bắt nạt manh mới, ỉ vào phía sau mình có người cho bọn họ chỗ dựa, mỗi một lần có người mới đến đều sẽ tới cướp giật người mới điểm công hiến. Hết cách rồi, ai để phía sau bọn họ là một vị lục tinh thiên tài học trường đây. Lục tinh thiên tài học trưởng cũng còn tốt, cũng chính là cái hành tinh cấp cường giả. Thế nhưng vị thiên tài này học trưởng nhưng là xuất từ thiên kiếm thế giới, cái này cấp 2 văn minh hiếu chiến đấu tàn nhẫn, đều là bao đoàn trên, một cái bị khi dễ hô bằng dẫn bạn gọi tới thật là nhiều người, lần trước một cái cấp 3 văn minh học viên mới tới đây không giống nhau bị thím tắt sao. Bọn họ sẽ không sợ đội chấp pháp người điều tra sao. Có ích lợi gì, đội chấp pháp bên trong cũng có thiên kiếm thế giới người, cuối cùng còn chưa phải là không giải quyết được gì, đại đa số người mới chỉ có thể lựa chọn của đi thay người. Ồ. Khe nằm, có người đối với mỏ quặng đám này ác bá động thủ, liền ở xung quanh người xem trò vui thấp giọng thảo luận thời điểm. Đã có một bóng người ầm ầm va vào mỏ quặng trong đám người, ở vai đạo trầm muộn tiếng nổ vang dền sau, mỏ quặng người ngang dọc tứ tung khảm nạm ở tầng trệt vách tường cùng mặt đất bên trong. Chết tiệt, ai dám đánh chúng ta? Triệu tiên Sinh, thống khổ tiếng rên dỉ cùng ngạc nhiên tiếng hoan hô đồng thời vang lên. Triệu Long Tiêu ra tay vẫn rất có phân tức, bởi vậy, mỏ quặng mọi người chỉ là ăn một chút vị đắng. Nhưng trên thực tế cũng không có bị nghiêm trọng thương thế. Ngươi dựa vào cái gì muốn chúng ta tình cầu học viên cho ngươi giao nộp 88 điểm cống hiến giá trị? Triệu Long Tiêu kiểm tra một hồi phía bên mình học viên đại đa số chỉ là gia thị thương sau, quay đầu lánh đạm nhìn về phía phẫn nộ rít gào mỏ quạ bá. Dựa vào cái gì? Lao tử lẽ nào hưởng phí hết ngụm nước cho bọn họ giải thích sao? Thủy tinh thân thể loại người sinh linh hung tận nhìn chầm chầm Triệu Long Tiêu. Chúng ta căn bản sẽ không cho ngươi giải thích. Những thứ đồ này chúng ta đang bay tin trên cũng có thể tra ra được, là chính các ngươi vẫn luôn ở chúng ta bên cạnh lại nhải sau khi nói xong liền cưỡng chế muốn chúng ta cho các ngươi điểm công hiến. Vô pháp nói năng có khí phách phản kích nói. Hắc, ta đây bạo tính khí, ta nói hỗ trợ giải thích thì giúp một tay giải thích, ngươi cái học viên mới còn dám phản bác chúng ta học viên cũ. Thủy tinh sinh linh mới vừa nói xong nên tiếp hắn chính là lớn tắc hai, lần này triệu lòng tiêu bỏ thêm mấy phần lực, đem thủy tinh sinh linh mặt mũi đều cho đánh sụp đổ bạo tính khí, thật không tiện, ta tính khí cũng rất bạo, ta không muốn đang nghe người tất tất. chết tiệt, ngươi dám đánh tinh một, ngươi nhất định phải chết, tuyệt kiếm học trưởng sẽ không bỏ qua cho ngươi. nhìn thấy tinh một không hề có chút sức chống đỡ bị đánh ngã, mỏ qua những sinh linh khác sắc lệ nội tra uy hiếp nói, tại sao không buông tha ta? liên bởi vì chúng ta không chấp nhận các ngươi uy hiếp, không cho các ngươi bày đổ cũng vì lẽ đó liền không buông tha ta sao? ta không tin lớn như vậy hoàn vũ tinh hải học viện là tối như vậy ám. Triệu Long Tiêu nghĩa tránh ngôn từ nói rằng, Khá lắm, này mỏ quặng người lần này gặp phải đối thủ, đối phương đây là đứng đạo đức điểm cao nhất tiến hành phê phán. Hơn nữa mỏ quặng người làm việc cũng đúng là quả đáng, này nếu như làm lớn, vị kia thiên kiếm thế giới thiên tài học trưởng tuyệt kiếm sợ là không tốt đứng ra. Mọi người hưng phấn, mỏ quặng người làm việc luôn luôn là bắt nạt đi lũng đoạn thị trường, hiện đang sợ là đụng tới một kẻ khó chơi, coi như là cấp một văn mình cũng không chút nào hư. Người chờ. Thủy tinh sinh linh cũng nhìn thấu triệu lòng tiêu dụng ý, ở thêm vào bên mình sát thực đối lý, cắn răng run dậy thân thể lý khai. Cấp một văn minh manh tân môn, các người tốt nhất là mau mau tìm người quen thuộc, bằng không chờ chút đối phương gọi người đến nói, các ngươi sợ là muốn bị thua thiệt. Có người cao giọng nhắc nhở, cảm tạ, bất quá chúng ta chỗ ở văn minh có câu nói, có lý đi khắp thiên hạ, ta cảm thấy chúng ta cũng không có làm gì sai, vì lẽ đó, mặc kệ đối phương tới là ai, chúng ta đều được đang ngồi đến thẳng. Không ý kỵ bất luận người nào cùng cường quyền. Triệu Long Tiêu cười đối với nhắc nhở nhân đạo tạ ơn, sau đó trực tiếp liền đứng vạn kiếm nhất đám người ký túc xá trước nhắm mắt ánh mắt lên, xem dáng dấp kia tựa hồ phải đợi mỏ quạng người gọi. Khá lắm, này là chuẩn bị không thỏa hiệp ngăn cương rốt cuộc. Nay vừa mới thăng cấp cấp một văn minh xương thật cứng rắn a. Chỉ sợ chờ chút bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, Tuyệt kiếm không phải là thông thường hành tinh cấp cường giả, học viện tỉ mỉ vun bón hành tinh cấp cường giả. Ở hành tinh cấp bên trong có thể nói là khó gặp gỡ đối thủ. Đang lúc mọi người hoặc là nóng quá nháo, hoặc là trào phúng, hoặc là ánh mắt mong đợi bên trong, rời đi không lâu mỏ quặng một đám người ủng hộ ở một cái khí chất lạnh leo thanh niên bên người mang theo hung hăng khí thế đi tới. Nhân tộc. Ở thanh niên nhìn thấy triệu long tiêu một đám người sau lộ ra một vẻ kinh ngạc nếu cùng là nhân tộc, vậy ta cũng không nhiều làm khó dễ các người, xin lỗi ở giao ra gia điểm cống hiến, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Thanh niên nói để Triệu Long Tiêu tức giận mà cười, ngươi dọa dẫm vơ vét còn lý luận thật sao? Không phải là ỷ vào chính mình có thực lực, có bối cảnh sao? Những này ta cũng không có, thế nhưng không có nghĩa là ngươi là có thể tùy tiện bắt nạt người. Những thứ khác cũng không muốn nói nhiều, nơi này có quản chế xảy ra chuyện gì vừa xem hiểu ngay, các ngươi nếu nghĩ như vậy muốn điểm công hiến, ta chỗ này cũng có một nghìn điểm công hiến giá trị, ở thêm vào bọn họ điểm công hiến, các ngươi dám làm sao? Triệu Long Tiêu khí thế bộc phát, xem dáng dấp như vậy người chung quanh đều hiểu này là chuẩn bị đấu võ không có gì là ta tuyệt kiếm không dám cẩm mà đối mặt triệu long tiêu khí thế của tuyệt kiếm sắc mặt hơi ngưng lại sau cười như điên được vậy ngươi cũng lấy ra đối ứng với nhau cống hiến chúng ta đánh cược chiến một hồi ai thắng mượn đi đối phương tất cả điểm cống hiến triệu long tiêu mắt lạnh nhìn trầm trầm tuyệt kiếm cái gì tuyệt kiếm một mặt mông quẩy nhìn triệu long tiêu mà những người khác cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi biểu hiện nhìn về phía triệu long tiêu phải biết một cái vừa mới thăng cấp cấp 1 văn minh cùng cấp 2 văn minh ở thêm vào Hoàn Vũ tinh hải học viện bồi dưỡng được thiên tài hành tinh cấp cường giả thực lực nhưng là chênh lệch to lớn, này không quan hệ thiên tư, mà là văn minh đẳng cấp cùng với hoàn cảnh tạo thành. Đánh so sánh, cấp 1 văn minh chỉ có thể học tập đến sơ trung tri thức, mà cấp 2 văn minh có thể học tập đến cao trung tri thức, Hoàn Vũ tinh hải bên trong học viện ngươi có thể học được đại học, nghiên cứu sinh thậm chí còn tiến sĩ xanh tri thức. Vậy thì tạo thành cấp 1 văn minh là tuyệt khó đánh qua một cái càng cao hơn văn minh đẳng cấp cùng cảnh giới cường giả, trừ phi cấp 1 văn minh cường giả cũng có càng cao cấp văn minh giáo sư. Đáng tiếc bọn họ không biết, Triệu Long Tiêu chính là như thế một cái kỳ hoa, nắm giữ hệ thống không cần nói là tiến sĩ sinh kiến thức, chính là tiến sĩ sinh đạo sư tri thức đều có thể học được. Chương 339, chính là làm. Đánh cược chiến sao? Có chút ý nghĩa. Tuyệt kiếm nhết miệng nợ nụ cười, làm thiên kiếm thế giới thiên tài Hắn có chúc với sự kiêu ngạo của chính mình cùng tự hào, hiện tại có một mới vừa tấn thăng cấp một văn minh tiến tu chuyên viên không biết trời cao đất rộng khiêu chiến hắn, điều này làm cho hắn cảm giác được uy nghiêm của mình bị khiêu khích. "Được, ta liền lấy ra 4500 điểm cống hiến giá trị cùng ngươi đánh cược chiến, bất quá ta có một yêu cầu." Tuyệt Kiếm tranh cười gần nói, "Trận này đánh cược chiến ngoại trừ điểm cống hiến ở ngoài, người nào thua liền muốn hướng về đối phương dập đầu xin tha gọi bố." "Má ơi." Nghe được Tuyệt Kiếm yêu cầu sau khi Người chung quanh hô khẽ lên, càng có một ít người thương hại nhìn về phía Triệu Long Tiêu, này không chỉ có là muốn đánh bại Triệu Long Tiêu, còn muốn đem hắn tự tôn cho đạp lên ở dưới chân của chính mình. Ta cũng không có người con trai như vậy. Chỉ là đối mặt tuyệt kiếm quá đáng yêu cầu cùng với xung quanh sinh linh ánh mắt khác thường, Triệu Long Tiêu rất là ngay thẳng phản bác một câu. Cái tên này thật cũng a, Đây là nhận định chính mình sẽ thắng sao. Thực sự là không nghĩ ra một cái mới vừa tấn thăng cấp một văn minh hành tinh cấp cường giả vì sao lại tự tin như vậy. Phải biết tuyệt kiếm nhưng là lục tinh thiên tài học viên a trên căn bản treo lên đánh mới vừa tấn thăng cấp một văn minh hành tinh cấp cường giả tuyệt kiếm sợ là muốn điên rồi sao ở ánh mắt của mọi người bên trong tuyệt kiếm sắc mặt gần giống như biến sắc bản giống như vậy bạch chuyển hồng hồng chuyển thanh thanh biến thành đen ta hiện ở thay đổi chủ ý trận này đánh cược chiến không chỉ có muốn đánh ngươi quỳ xuống đất xin tha gọi bố chả muốn đánh gãy hai chân của ngươi đối với tuyệt kiếm tiêu gạo triệu long tiêu lộ ra vẻ lúng túng vẻ sờ sờ cảm của chính mình. Vậy nếu là ta không cẩn thận đem chân của ngươi cho đánh gãy đi, nay tiền chữa bệnh cần ta cho ngươi hứng ra sao? Ha ha ha. Nghe được Triệu Long Kiêu đáp lại, mọi người đang cũng không nhịn được lộ ra một trận cười to đến, đồng thời cũng là hiếu kỳ Triệu Long Kiêu đến tuột cùng vì sao lại có cái này sức lực lập đi lặp lại nhiều lần chọc giận một cái càng cao hơn văn minh hành tinh cấp cường giả. Đến đây đi, đi sân đấu, ta không muốn cùng ngươi ở nơi này múa mép khua môi lãng phí nước bọn. Tuyệt kiếm lửa giận trong lòng trung thiên Hắn đã quyết định quyết định ngày hôm nay nhất định phải cho triệu long tiêu một cái cả đời khó quên giáo hấn. Làm gì đi sân đấu, ở đây đã đủ rồi a, Lại không cần bỏ ra phí bao nhiêu thời gian, nhiều lắm ba chiêu là đủ rồi, đánh xong thật lấy tiền đi ăn cơm. Chỉ là làm người tức giận đẳng cấp đã đạt đến mát cấp triệu long tiêu khác lại một lần nữa phát sinh của ngôn Hai con mắt đỏ ngầu tuyệt kiếm ở cũng không nhịn được, này rất mẹ ơi thực sự là quá khinh người, trước tiên chém đang nói. Chỉ thấy được tuyệt kiếm tay phải hơi động. Khác nào biến ma thuật bình thường xuất hiện một thanh trường kiếm, trường kiếm xuất hiện thời gian tùy ý vạn ngàn ánh sáng đâm về phía triệu long tiêu. Bạo vũ lê hoa kiếm khí bao táp. Nhìn thấy tuyệt kiếm thạch phá thiên kinh ra tay, những sinh linh khác sợ đến vội vàng là hướng về bên cạnh trốn. Chỉ cần là tuyệt kiếm chiêu thức ấy đều có thể đem một tòa ngàn mét núi cao cho tiêu diệt. Liên chút bản lĩnh này, tuyệt kiếm cuốn lên kiếm khí bao táp đã đạt đến hành tinh cấp đỉnh cao. Thế nhưng triệu long tiêu chút nào không sợ thậm chí hắn bước nhanh khác nào một tôn hùng hồn hy sinh cái thế dũng sĩ trực tiếp đi vào kiếm khí bao táp bên trong xem ra không cần ba chiêu một chiêu là đủ rồi đang lúc mọi người liễu lơi trong ánh mắt của kiếm khí bao táp đâm vào triệu long tiêu trên người lắp bắp ra vô số đống lửa thế nhưng chút nào không làm gì được triệu long tiêu ngược lại triệu long tiêu một cái tay dỏ ra trực tiếp ngược lại kiếm khí bao táp chạy về thủ đô sau đó một bàn tay bắt được tuyệt kiếm kiếm trong tay ngươi chết tiệt buông tay cho ta Tuyệt Kiếm trong lòng một trận kinh hãi, một cái mới vừa tấn thăng cấp một văn minh hành tinh cấp cường giả hung mãnh như vậy sao? Đồ tay nắm lấy trong tay mình sương hàn trên kiếm, phải biết đây chính là hắn tiêu tốn đại đánh đổi xin mời vạn lò nung sưởng chế tạo ra hàng đầu hành tinh cấp tinh không thanh khí, phá cho ta. Chỉ là đối với Tuyệt Kiếm hò hét, Triệu Long Tiêu ngẩng mặt làm ngơ, trái lại ở Tuyệt Kiếm không phản ứng kịp thời điểm, Triệu Long Tiêu một quyền đánh ra, thâu bạo đánh bay Tuyệt Kiếm trong tay sương hàn, sau đó mạnh mẽ xoay ở trên lồng ngực của hắn. Ngươi, Phúc! Tuyệt kiếm hoàn toàn biến sắc, thậm chí nói đều chưa nói xong liền trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn đến, tình hình như vậy để phía sau hắn mỏ quặng các sinh linh hoàn toàn biến sắc. Tuyệt kiếm đại nhân, ngươi như thế nào? Theo mỏ quặng chúng sinh linh kinh ngạc thốt lên, mọi người mới thanh tỉnh lại, mà lúc này tuyệt kiếm chính chật vật từ trên mặt đất giấy rùa đứng lên. Lục tinh cấp thiên tài học viên, tựa hồ cũng không ra sao mà. Một quyền quật ngã là được rồi. Triệu long tiêu để người đứng xem đều trở nên trầm mặc. Không phải lục tinh cấp thiên tài học viên không ra sao, mà là người nhà quá biến thái, xưa nay liền chưa từng thấy có cấp một văn minh người một quyền làm nằm út sắp cái kế tiếp hoàn vũ tinh hải học viện tỉ mị bồi dưỡng thiên tài học viên. Xảy ra chuyện gì? Các người ai lớn mật như thế lại dám ở chỗ này tranh đấu? Mọi người ở đây vẫn không có tình hồn lại thời điểm, một đạo tiếng hét phẫn nộ bên trong một luồng bén nhọn dường như muốn đâm thủng không gian khí tức sông tới mặt. Những kẻ tới gần người thậm chí chỉ là bởi vì cơn khí thế này, thân thể bị cắt ra từng đạo từng đạo vệt mau đến. Là Võ Kiếm chấp pháp đội trưởng. Nghe được âm thanh này, người đứng xem hoàn toàn biến sắc, mà mỏ quặng sinh linh nhưng là lộ ra một vẻ vui mừng. Võ Kiếm chấp pháp đội trưởng, Tuyệt Kiếm đại nhân bị đả thương, ngài nên vì Tuyệt Kiếm đại nhân làm chủ a. Theo mỏ quặng các sinh linh kêu rên, người đến một vị đầu trọc không lông mày khinh bạc ngôi, làm cho người ta một loại cay nghiệt tự bên cảm giác thanh niên mặc áo trắng lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị vẻ. Nói cho ta biết, ai dám thương ta thiên kiếm thế giới người. Theo võ kiếm chấp pháp đội trường ánh mắt vờn quanh một vòng sau liền trực tiếp chăm chú vào triệu long kiêu trên người. Mà mỏ quặng các sinh linh nhưng là bắt đầu khóc lóc kể lệ lên triệu long kiêu hung ác, ở tại bọn hắn vặn vẹo sự thực giới tuyệt kiếm dường như đã biến thành thân trương chính nghĩa tồn tại, mà triệu long kiêu nhưng là tà ác hung tàn một phương. Rất tốt, vậy ngươi cái này nho nhỏ cấp một văn minh tiến tu chuyên viên liền đi với ta chấp pháp cùng đi một chuyến đi. Nghe xong mỏ quặng các sinh linh khóc lóc kể lề sau, võ kiếm thậm chí không hỏi triệu long tiêu, bước nhanh tiến lên trực tiếp liền muốn ra tay bắt người. Thân là chấp pháp giả chính là như thế không phân tốt xấu, chỉ nghe lời nói của một bên sau. Đối mặt võ kiếm tập nã, triệu long tiêu bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, sau đó một đạo vang rội chất vấn thanh để võ kiếm sầm mặt lại. Ta võ kiếm làm việc không cần ngươi dạy, ngươi đã ở tự do chi thành hại người, vậy ngươi liền bé ngoan đi với ta một chuyến đi. Võ kiếm đang khi nói chuyện bóng người đã xuất hiện ở triệu long tiêu bên người. Cút. Đối mặt võ kiếm bá đạo hung hăng, triệu long tiêu không chút khách khí phản kích. Rất tốt, dám cùng đội chấp pháp trường động thủ, ta giết ngươi đừng người cũng không thể nói gì được. Võ kiếm trên mặt lộ ra một tia hung tàn đến, thời khắc này một đạo bạo ngược kiếm khí từ hắn trong con người bắn nhanh ra. Mâu kiếm thuật, giết ngươi. Võ kiếm cười gần nói. Mâu kiếm thuật. Lao tử cũng có một chiêu, ai chứng ta, đánh chết hai quyền. Triệu Long Tiêu trong con ngươi hung quang lóe lên, lặp đi lặp lại nhiều lần bị ước hiếp để Triệu Long Tiêu mất kiên trì, thời khắc này hắn toàn lực bạo phát đánh ra bá đạo một quyền. Chương 340, Chấp Pháp Xứ Triệu Long Tiêu tuy rằng vẫn là hành tinh cấp cảnh giới, nhưng là bởi vì tu luyện thanh đế một hoàng công ở thêm vào là vụ thể quan hệ, vì lẽ đó hắn tự thân lực lượng bạo phát đã không kém hơn hành tinh cấp cường giả. Bởi vậy, toàn lực của hắn một quyền trực tiếp đem không khí đánh nổ đi. Cái kia trong nháy mắt nổ tung lực hình thành quét ngang bắc ngạnh sinh sinh đích đem gần đầy phạm vi người cho đẩy ra mười mấy bộ khí bạo võ kiếm cũng cảm nhận được rồi triệu long tiêu bá đạo một quyền sức mạnh trên mặt hắn lộ ra một tia khó có thể tin vẻ mặt thời điểm triệu long tiêu quyền trực tiếp đập vỡ hắn mâu kiếm thuật sau đó hung hăng đánh ở hốc mắt của hắn trên a con mắt vốn là chỗ yếu vị trí thú không kịp để phòng bị hoanh kích trung hậu võ kiếm phát sinh một đạo tiếng kêu thảng thiết sau đó cả người lui về phía sau mai đến tận đụng vào một bức tường mới ngừng lại. Chết thiệt, ta muốn giết ngươi. Làm võ kiếm lại một lần nữa mở hai mắt ra thì, hốc mắt của hắn đã đã biến thành hai cái vành mắt đen, cảm nhận được những người vây xem khiếp sợ biểu tình hài hước, võ kiếm triệt để bạo phát. Hàng tinh lực lượng, thiên kiếm lâm. Đang lúc mọi người chấn động trong ánh mắt của, vô tận kinh khủng tinh lực ở trong hư không cô động thành bình thường hơn trăm thức cự kiếm, này cự kiếm chiến thiên phá điệu tư thế giết hướng về triệu tiệt! cái này đội chấp pháp trường là điên rồi phải không? nơi này chả ở nhiều như vậy học viện học viên đây hắn lại dám vận dụng hàng tinh lực lượng nhìn thấy cử kiếm chém giết mà đến muốn phá diệt hết thể vì thế những người vây xem không bình tĩnh vội và hướng về chạy ra ngoài hô lúc này triệu long tiêu đứng dậy ẩn phỉ tỷ gổn nẹt không biết khi nào đã mang trên tay hắn đối mặt này cự kiếm công kích mang theo ẩn phỉ tỷ gổn nẹt triệu long tiêu cảm thụ được dũng động giàn ruột lực lượng đột nhiên đấm ra một quyền phá cho ta Triệu Long tiêu quyền ra, mỗi đi tới một tức đều phát sinh tầng tầng khí bạo âm thanh. Cú đấm này đánh ra trực tiếp hình thành một cái mấy trăm mét đích thực khoảng không đường nối, trong đường nối không khí toàn bộ cho Triệu Long tiêu một quyền cho đánh nổ băng diệt đi. Xoát xoát, mà chính là ỉn phì tỷ gồn nẹt dưới cực hạn sức mạnh một quyền trực tiếp tiêu thăng đến hàng tinh cấp đứng đầu cấp độ, thậm chí theo vô hạn sức mạnh găng tay gia trì, nguồn sức mạnh này vẫn còn ở kéo lên, làm bá đạo vô cùng quyền nện ở chiến kiếm trên thời điểm vì thế vô cùng chiến kiếm phát sinh một đạo chói hai tiếng rên rỉ sau đó từng đạo từng đạo vết rách xuất hiện ở há hốc mồm võ kiếm trong mắt cái này không thể nào võ kiếm thanh âm đều có chút biến hình thế nhưng theo hắn kêu sợ hãi dĩ hàng tinh lực lượng ngưng luyện ra chiến kiếm bị toàn bộ đánh cho sụp đổ đi tình cảnh này sâu đậm khắc ở trong mắt của mọi người lúc này tất cả mọi người là một bộ quái đản vẻ mặt nhìn triệu long tiêu người này cái quái gì vậy đến tận cùng là quái vật gì nói xong mới vừa tấn thăng cấp một văn minh đây Nói xong hành tinh cấp cường giả, ngươi làm sao có thể dối trá, làm sao có thể biến thái như vậy đây? Người nào dám can đảm ở chiêu đái quán gây sự? Mọi người ở đây vì là triệu long tiêu biểu hiện ra thực lực cảm giác được hít thở không thông thời điểm. Một trận tiếng ho hét sau, một nhóm 7 người tiểu đội xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đội ngũ một người cầm đầu màu xanh lục tóc ngắn lưng đeo vàng cửa to nhỏ cự nhận thiếu nữ xinh đẹp nhìn thấy võ kiếm sau như mày. Võ kiếm chấp pháp đội trường. Ngươi có phải là lại ăn no chống không có chuyện làm đến bắt nạt người mới? Thiếu nữ xinh đẹp không chút khách khí gian dạy võ kiếm. Các ngươi ai bị võ kiếm khi dễ, nói cho ta biết, ta thầy hắn giữ gìn lẽ phải. Này cái quái gì vậy đến tột cùng là ai bắt nạt ai vậy? Võ kiếm một bụng biệt khuất nhìn về phía triệu Long Tiêu, hắn cũng là muốn bắt nạt triệu Long Tiêu tới, thế nhưng ai có thể nghĩ tới đụng phải cái kẻ khó chơi, không chỉ có không bắt nạt thành, chả làm mất đi bộ mặt. Báo cáo tiên nữ điện hạ, là chúng ta bị khi dễ ngay ở võ kiếm bất tức không chỗ tố lúc nói một đạo hoa nước ba kéo thanh em văng lên sau đó liền nhìn thấy bị bắt nạt người triệu long tiêu một bộ triệu thiên đại bộ dáng ủy khuất bắt đầu kể ra võ kiếm đám người hung ác lại là mỏ quặng đám này cát bã ta xem các ngươi những này khoáng vật thành tinh sinh linh vẫn là làm về khoáng vật trả khá là an phận một điểm liền mới lên cấp văn minh điểm cống hiến đều cướp nghe được triệu long tiêu than thở khóc lóc lên án sau khi thiếu nữ xinh đẹp hung tận nhìn về phía mỏ quặng sinh linh ngươi nói lão ngươi làm sao có thể như vậy Tuy rằng vừa bắt đầu đúng là ước hiếp vạn kiếm nhất đám người, nhưng mặt sau không phải là bị ngươi đánh một trận thật đau, gọi tới chỗ rửa của mình vẫn bị đánh đau, mà chỗ rửa lao đại để chấm dứt quả cũng giống vậy, đến tột cùng ai cái quái gì vậy bắt nạt ai. Các ngươi tới nói một chút chuyện này đến tột cùng là ai trước tiên gây nên. Đối mặt mỏ quạng sinh linh oan ước, thiếu nữ xinh đẹp nhìn về phía cái khác quần chúng gây xem. Tinh thước chấp pháp xứ, đúng là mỏ quạng đám người kia trước tiên vơ vét mới lên cấp văn minh học viên hạt giống, có điều. Có người bắt đầu như thực chất báo cáo, có điều chưa kịp hắn nói xong cũng bị thiếu nữ xinh đẹp cho phất tay cắt đứt. Nếu xác nhận là mỏ quạng sinh linh trước tiên gây chuyện, cái kia là được rồi. Mỹ lời của thiếu nữ để võ kiếm, tuyệt kiếm còn có mỏ quạng sinh linh trận tròn mắt. Có thể cái gì có thể a? Không thấy chúng ta bị đánh đến thảm như vậy sao? Còn có quái vật này rất mẹ ôi giả heo ăn hổ a. Nếu như sớm biết hắn có mạnh như vậy thực lực, chúng ta nơi đó còn dám đi treo chọc hắn, trốn cũng không kịp đây. Mà một bên những người vây xem cũng là hết chỗ nói rồi, tuy rằng vừa bắt đầu đúng là bị mỏ quặng sinh linh bắt nạt, nhưng mặt sau quả thật bị mới lên cấp văn minh tiến tu hành tinh cấp cường giả cho treo lên đánh, không thấy thiên kiếm thế giới liền đến rồi hai vị cường giả đều không làm sao được ở đối phương sao. Tuyết kiếm, võ kiếm còn có các ngươi những này mỏ tinh, hết thể mang cho ta biên nhận pháp cung thẩm vấn, dám ở ta tinh thức hai đầu bờ ruộng gây sự, thật sự cho rằng các ngươi thiên kiếm thế giới định bỡ trên cấp 4 hắc ám văn minh là có thể muốn làm gì thì làm. Tinh thước mệnh lệnh ra, sau lưng nàng thuộc hạ ra tay. Để triệu Long tiêu kinh dị là, hắn những thuộc hạ này mỗi người đều là hàng tinh cấp cường giả. Cái kia khí thế kinh khủng bạo phát bên dưới liền tuyệt kiếm cùng võ kiếm đều không dám phản kháng. Chờ một chút. Ngay ở tuyệt kiếm cùng võ kiếm đám người bị cáo chế sau, một đạo yếu yếu thanh êm vang lên. Còn có cái gì muốn hồi báo sao? Tinh thước nhìn về phía triệu Long tiêu. Cái kia, bọn họ trả thiếu nợ ta 4,500 điểm điểm công hiến. Triệu Long Kiêu nhìn về phía sát mặt lại tuyệt kiếm. "Rất mẹ ôi, tuyệt kiếm khí mũi đều có điểm sai lệnh, tinh tướng không được ngược lại bị đánh, không chỉ có bị đánh còn muốn bồi phó một số lớn điểm cống hiến. Ta sẽ thông qua phi tin chuyển ngươi." Tuy rằng trái tim chảy máu, thế nhưng cá cược là ở nhiều người như vậy chứng kiến dưới phát khởi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể cắn răng đồng ý. "Còn có một việc." Nhìn thấy tuyệt kiếm ngậm miệng ăn hoàng liên ước hức vẻ mặt, Triệu Long Kiêu nhếch miệng cười cợt, "Ta cũng không có ngươi như thế một đứa con trai." Sau đó cũng loạn nhận thức cha Khe nằm tuyệt kiếm điên rồi, dây rủa muốn đứng dậy giết chết tên khốn kiếp này, bất đắc dĩ mình bị chấp pháp xứ dưới chướng cường giả trấn áp để hắn không thể động đậy. Thực sự là có ý người. Tuy rằng không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến võ kiếm cùng tuyệt kiếm hai cái thiên kiếm thế giới cường giả người chất dạng, tinh thước liền biết hai người ra tay không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, trái lại trong tay Triệu Long tiêu chịu thiệt, điều này làm cho tinh thước đối với Triệu Long tiêu sinh ra một tia hứng thú đến. Trường 341, Thành Đế Mộc Hoàng Công Mang theo một tia đối với Triệu Long Tiêu thật là tốt kỳ, tinh thước đẻ lên võ kiếm đám người ly khai, mà Triệu Long Tiêu đang giải quyết nguy cơ đồng thời thu hoạch to lớn báo lại. Đang an ủi mọi người sau khi, Triệu Long Tiêu chính chuẩn bị trở về gian phòng của mình thời điểm, trước vây xem các loại tộc sinh linh tiến tới góc mặt. Xin chào, ta là cấp một văn minh đại địa văn minh hoàng thổ, rất hân hạnh được biết ngươi. Cấp một đại địa văn minh đất vàng, thành tiểu cấp một văn minh không tới ngàn năm đi. Ngươi cũng không cảm thấy ngại kết bạn như vậy tiền đồ rộng lớn hành tinh cấp cường giả cho ta cút sang một bên ta là cấp hai văn minh phong tri văn minh sở tỏm vương triều tam hoàng tử không biết là phủ may mắn có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu ta là cấp hai văn minh bách thú văn minh thiên long thú hoàng con trai trưởng bằng hữu ở hành tinh cấp thực lực liền mạnh như vậy rất thích hợp thành vì chúng ta bách thú văn minh ở ngoại hình khách hành bởi vì triệu long tiêu nhìn trời kiếm thế giới hai đại cường giả biểu hiện chinh phục người vây xem bởi vậy mặc dù triệu long tiêu chỉ là xuất từ cấp một văn minh, vẫn như cũ có vô số cẳng cao hơn văn minh đến đây bắt chuyện, muốn cùng triệu long tiêu giao hảo, cũng làm cho mở, ta là cấp 3 văn minh thiên cơ văn minh tiền hiệu sinh, ta và vị huynh đệ này cùng là nhân tộc, coi như là giao hảo cũng là chúng ta cùng tộc trước tiên giao hảo mới có thể đến phiên những chủng tộc khác. ở triệu long tiêu gian nan ứng đối khắp nơi văn minh lấy lòng thì, một thanh niên sau khi triệu long tiêu bị một cái thư sinh áo xanh bộ dáng văn nhược thanh niên kéo ra khỏi vòng dây. Sau đó mặc kệ những sinh linh khác bất mãn, cái này văn nhược thanh niên lôi kéo triệu lòng tiêu bỏ chạy. Hô, anh em, ngày hôm nay ngươi thật là đi, lần này thiên kiếm thế giới mất mặt là nem lớn. Ở lôi kéo triệu long tiêu kéo đến một cái rộng rãi sáng sủa không trung nhàn nhã thính thời điểm, thanh niên quen tay làm nhanh điểm hai chén đồ uống sau hưng phấn nói rằng. Xem ra ngươi trước đây cũng là bị bọn họ từng bắt nạt ta Triệu long tiêu cười nói, này, vậy cũng là chuyện đã qua. Thanh niên trên mặt lúng túng lóe lên một cái rồi biến mất. Thiên kiếm thế giới lần này mất mặt nhất định là sẽ không bỏ qua cho ngươi, nếu là công khai tới lấy huynh đệ thực lực của ngươi sợ là không túng bọn họ, liền sợ bọn họ đùa dỡ năm chiều, dù sao thiên kiếm trong thế giới còn có cái độc kiếm cùng ngân kiếm đây chính là lao âm so với, không thể không phòng. Nói thẳng ngươi kéo ta tới mục đích. Triệu Long Tiêu một mặt kỳ dị nụ cười nhìn trầm chầm, chầm thanh niên. Khúc khục, này không chúng ta bây giờ có cùng chung kẻ sao? Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, chúng ta nên liên thủ lại mới có thể đối phó thiên kiếm thế giới phản công. Tiền hiểu sinh nói. Không có hứng thú. Triệu Long Tiêu trực tiếp từ chối. Không có hứng thú. Không phải, huynh đệ, ngươi không muốn đối phó bọn họ, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, không theo ngươi nơi này đem thất lạc bộ mặt tìm về, bọn họ sau đó chả làm sao ở trong học viện đặt chân. Tiền hiểu sinh cũng lên. Quê hương của chúng ta có câu nói, bằng hữu đến, đến rồi. Có rượu có món ăn chiêu đãi, địch nhân đến, chúng ta có súng săn đường đối, vì lẽ đó, chỉ cần hắn dám đến ta át có niềm tin đối với trả cho bọn họ. Triệu Long Kiêu vẻ mặt kiên định nói rằng, huynh đệ, ngươi vẫn là nghĩ tới quá đơn giản, như chỉ là thiên kiếm thế giới nói lấy thực lực của ngươi trả dễ giải quyết, có điều ngươi khả năng không biết thiên kiếm thế giới đứng phía sau nhưng là cấp 4 văn minh hắc ám văn minh A. Tiền hiểu sinh lắc lắc đầu, lấy hắc ám văn minh nước tiểu tính, bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn thiên kiếm thế giới thất bại. Bọn họ nhất định sẽ trợ giúp thiên kiếm thế giới. Tiên hiểu sinh phân tích nói. Ta biết huynh đệ hiện tại vừa tới học viện không muốn lung tung gây thù hẳn, như vậy đi. Những thứ khác ta cũng không nhiều nói, nếu là có gặp phải khó khăn ngươi ở đây liên hệ ta, chúng ta lần này coi như quen biết kết giao bằng hưu. Tiên hiểu sinh không ở cưỡng cầu, cuối cùng tiên hiểu sinh báo cho triệu lòng tiêu bên trong học viện thế lực phân bố cùng với chú ý sự hạ sau, chính mình liền rời đi trước. Thiên kiếm thế giới nói, không đáng để lo. Nhiều lắm cũng chính là hàng tình cấp cường giả, ta ỉn phải ý tỷ nẹt ở thêm vào bắt môn độn giáp có thể chú ý bạo bất luận cái nào hàng tình cấp cường giả, có điều nếu là có cấp 4 Hắc Ám Văn Minh tham gia vậy thì có điểm huyền. Có điều, tiền hiểu sinh nên không biết, ta gốc gác cùng lá bài tẩy. Triệu Long Tiêu trong bóng tối bắt đầu tính kế. Nếu là Thiên Kiếm thế giới thật sự không buông tha hắn, đồng thời Hắc Ám Văn Minh tham gia, cái kia Triệu Long Tiêu muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng, mà thủ đoạn của hắn chính là Ngũ Đế Đại Ma thần thông. Trước bởi vì phải tiến vào Hoàn Vũ Tinh Hải học viện vì lẽ đó cũng không có khoảng không tu luyện, hiện khi tiến vào đến học viện, đón lấy chính là học tập tiến tu thời gian, Triệu Long Tiêu phải thêm nhanh tu luyện Thanh Đế Một Hoàng Công. Thanh Đế Một Hoàng Công có tăng cường thể chất, luyện đan luyện dược vô thượng nguy năng, ở thêm vào học viện rộng lớn vô biên rừng rậm khu, nơi này rất thích hợp Triệu Long Tiêu tu luyện Thanh Đế Một Hoàng Công. Hơn nữa ở phòng của hắn bên trong Triệu Long Tiêu cũng tuần tra quá. Hoàn vũ tinh hải trong học viện có cái màn đêm rừng rậm sinh trưởng vô số thuộc tính một bảo vật, nơi đó thuộc tính một sinh mệnh hạt căn bản nhất định rất phong phú, vàng không cũng sẽ không nhiều như vậy thuộc tính một bảo vật. Có điều, tuy rằng thuộc tính một sinh mệnh hạt căn bản sinh động, thế nhưng màn đêm rừng rậm nhưng là nguy cơ tứ phía, có người nói đã từng có người đang màn đêm trong rừng rậm từng thấy màn đêm Long Vương xuất hiện, đây chính là tinh hải cấp đứng đầu lược thực giả, liền coi như là bình thường tinh vực cấp cường giả cũng không quá đồng ý treo trọc như vậy hàng đầu lược thực giả. Vì lẽ đó triệu long tiêu nếu như đi nói nhất định phải vạn phần cẩn thận. Mà triệu long tiêu bởi vì có thiên kiếm thế giới uy hiếp duyên cớ, cũng không có trực tiếp chờ đủ 3 ngày, ở phân phó hắc đế tạm thời mang đội sau khi, hắn liền lựa chọn ngày thứ 2 vừa dạng sáng liền xuất phát đi tới màn đêm rừng rậm. Màn đêm rừng rậm ở tự do chi thành đông bắc 1,300 km ở ngoài, lấy đâu chiến tốc độ cũng là bỏ ra thời gian 3 tiếng mới vừa tới. Ngay ở triệu long tiêu mới từ màn đêm rừng rậm ngoại vi hạ xuống, một cái đặc thù nghi thức hoan nên liền hướng hắn mở ra, Xèo. từng đạo từng đạo dây leo giống như là có sinh mệnh bắn nhanh hướng về đấu chiến. ở triệu long tiêu bản năng đẩy ra mấy cây dây leo sau rốt cục bị quấn quanh ở, khá lắm, lực lượng này sợ là đặc trùng thép hợp kim thiết đều biết bị xoắn đứt đi. ở triệu long tiêu bị dây leo trói lại thời điểm liền cảm nhận được cái kia cường đại quấn quanh sức mạnh, liền coi như là bình thường hành tinh cấp cường giả đều rất khó khăn tránh thoát. vừa vặn, ngươi nếu tự chui đầu vào lưới tới. Vậy ta liền thử một lần này thanh đế một hoàng công công hiệu như thế nào? Theo không ngừng có dây leo cuốn quanh ở đầu chiến, đầu chiến toàn bộ đều đã biến thành một cái màu xanh biết cái kén, đối với lần này triệu long tiêu không chỉ có không có chút, trái lại nóng lòng muốn thử lên. Thanh đế một hoàng công, cho tan ướt. Triệu long tiêu bắt đầu vận chuyển thanh đế một hoàng công, thời khắc này khí thế của hắn thay đổi, hắn giờ phút này trở nên dường như thời đại thái của một cái màu xanh thiên trụ, thiên trụ chống đỡ lấy toàn bộ thiên địa, Nó gần giống như một tôn đại đế bình thường để thế giới tràn đầy sinh cơ. Theo triệu lòng tiêu hai tay của lòng bàn tay xuất hiện hai tấm bùa, thanh đế phủ một hoàng phủ. Khi này hai tấm bùa xuất hiện thì giống như là một con thức tỉnh thao thiết bắt đầu nuốt chửng dây leo sinh cơ. Ảm, Ảm. Cảm nhận được chính mình sinh cơ lực lượng cực tốc trôi qua, dây leo mẫu thể phát sinh một đạo trói thai hoảng sợ tiếng kêu đến. chương 342, tăng lên con đường. A đang ngượn dùng thanh đế một hoàng công cắn nuốt mất dây leo sinh cơ thì cái kia rồi rào sinh cơ lực lượng xuyên vào đến triệu long tiêu trong thân thể, triệu long tiêu chỉ cảm giác mình thân thể sức sống ở cực tốc tăng lên. Không chỉ có như vậy, hắn có thể cảm giác rõ rệt tố chất thân thể tăng lên loại khoái cảm kia. ở thứ khoái cảm này bên trong triệu long tiêu không biết thời gian trôi qua bao lâu, mà ở triệu long tiêu nuốt chửng dây leo cây cỏ sinh cơ lực lượng thì ở phía xa một cây gần đằng mấy trăm mét rủ xuống lên tới hàng ngàn. Hàng vạn dây leo quái dị thực vật kịch liệt lung lay, nó tựa hồ đang cực lực tránh thoát cái gì, nhưng cuối cùng không làm nên chuyện gì rồi rào cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, cuối cùng càng là liền dây rủ cũng không thể đã biến thành một đống gỗ mục. Hả? Thật cứng ngắc cảm giác. Làm xa xa dây leo thực vật khô héo thời điểm, đã không có sinh cơ lực lượng nuốt chửng triệu long tiêu rộng mở tỉnh lại, chỉ là hắn cảm giác các vị trí cơ thể rất là cứng ngắc, giống như là thân thể mục hóa thành thực vật. Trong tiểu thuyết Phương Hàn là bởi vì có riêng ma kim thân vì lẽ đó có thể cổ động khí huyết đem thân thể bên trong quá mức rồi rào cây có sinh cơ lực lượng đánh nát hóa thành thân thể chất dinh dưỡng, mà ta mặc dù không có diêm ma kim thân, thế nhưng ta có vu thể à? Ta tin tưởng ta huyết thống chuyển thừa xuống thể chất không thể so với diêm ma kim thân kém, thử một lần. Triệu Long Kiêu về suy nghĩ một chút tiểu thuyết nội dung vỡ kịch sau khi liền bắt đầu cổ động thân thể mình bên trong khí huyết, mà này một biện pháp đúng là rất hữu hiệu. Triệu Long Tiêu có thể cảm giác được chính mình rồi rào như lò nung vậy khí huyết mạnh mẽ đánh nát lắng động tại thân thể bên trong cây cỏ tinh hoa. À, chỉ là quá trình này thật sự là quá thống khổ. Triệu Long Tiêu mỗi một lần dùng khí huyết trùng kích ra cây cỏ sinh cơ lực lượng đều biết có loại bị lăng trì cảm giác, dù sao cây cỏ sinh cơ lực lượng đã cùng thân thể dung hợp là một thể. Toàn bộ quá trình Triệu Long Tiêu rằng có thời gian một ngày, đến cuối cùng Triệu Long Tiêu ánh mắt trở nên mơ màng thời điểm mới dừng lại. Chờ đến giữa trưa ngày thứ hai. Triệu Long Tiêu mới tiêu hóa hết hấp thu sinh cơ lực lượng, lúc này Triệu Long Tiêu cả người tản ra nhàn nhạt cây cỏ thanh hương, tựa hồ hắn chính là một tòa cất bước đại thụ. Chỉ là một cây đại thụ, ta thể phách trị số trực tiếp tăng lên 100, bây giờ là 1199. Triệu Long Tiêu hấp thu xong sau khi không kịp chờ đợi mở ra thuộc tính của mình bảng thông qua thuộc tính biến hóa kiểm tra tình trạng thân thể của mình. Mà sự thực chứng minh, thanh đế một hoàng công hiệu dụng là cực kỳ bá đạo, nếu không phải Triệu Long Tiêu tự thân không chịu nổi. Lấy Thanh Đế Một Hoàng Công ngưng luyện ra hai phù hiệu lực, hắn chí ít có thể đồng thời hấp thu ba viên trước hấp thu lấy dây leo thực vật. Nay chả chỉ là vừa học được Thanh Đế Một Hoàng Công, chờ Triệu Long Kiêu tiêu tốn danh vọng giá trị cho Thanh Đế Một Hoàng Công thăng cấp, Triệu Long Kiêu hấp thu lấy số lượng sẽ càng nhiều, đến chỗ cao thâm trực tiếp là lấy phạm vi làm đơn vị tiến hành hấp thu. Nghĩ đến đây, loại kia lăng chỉ đau đớn đều giảm bất không ít, bất quá vẫn là có chút thẩm đến hoảng, thật sự là quá đau. Cũng không biết vĩnh sinh bên trong phương Hàn đến tuột cùng là làm sao nhịn được tới được, chẳng trách nhân ra là chủ giác. xác định tương lai thời gian nhất định đường hướng tu luyện sau khi, Triệu Long Tiêu liền khởi hành về tự do chi thành, ba ngày đã sắp đến đến rồi, chờ Triệu Long Tiêu cản lúc trở về đúng dịp thấy nhìn chung quanh vô pháp. Triệu Tiên Sinh, lục chuyên viên bọn họ đang đợi ngươi, buổi trưa lại tới, chỉ là không nghĩ tới ngươi không ở tự do chi thành. Đi thôi. Triệu Long Tiêu gật đầu sau đó lên tới chỗ ở mình tầng chuyện. Tiểu tử ngươi có thể A. Vừa tới học viện liền gây ra một trận phong ba đến, nếu không phải là có chấp pháp cũng có cái bạn cũ cho ta nhắc nhở, ta còn không biết một mình ngươi hành tinh cấp cường giả lại có thể làm ngã xuống hàng tinh cấp cường giả. Lục chuyên viên nhìn thấy Triệu Long Kiêu sau lộ ra một tia thân thiết nụ cười. Xem ra làm tiểu thư cho một mình ngươi A cấp đánh giá vẫn là cho thấp, ta đã cùng học viện có báo cáo quá, cho ngươi tăng lên tổng hợp đẳng cấp xếp hạng, hiện tại sẽ chờ học viện quyết định, nếu quả như thật thành. Ngươi ở trong học viện đái ngộ sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy thì phiền phức lục chuyên viên. Triệu Long tiêu khách khí nói rằng. Được rồi, còn lại cũng không muốn nói nhiều. Bắt đầu từ hôm nay các ngươi đã mất đi định cư tự do chi thành tư cách. Có điều các ngươi yên tâm. Nếu là các ngươi còn muốn muốn chờ ở tự do chi thành, đợi ở chỗ này mỗi ngày có thể trả giá 10 điểm công hiến giá trị cho chiêu Đãi quán. Đây là đái ngộ đối lập tốt nơi ở. Hơn nữa, tự do chi thành bên trong nhiều cơ hội, tài nguyên đầy đủ hết chỉ muốn các ngươi chính mình kế hoạch xong, có lòng cầu tiến vậy các ngươi là có thể đợi ở chỗ này, khỏi bị ngoại giới những mưa gió. Lục chuyên viên nói rằng, đây là ta nhắc nhở, hiện tại chúng ta nên làm tránh sự, đi Tuyết vực Thánh Sơn khu dạy học đăng ký tin tức, đồng thời các ngươi cũng phải quen thuộc hoàn cảnh nơi đây, hơn nữa hôm nay là các ngươi cùng mình giáo viên gặp mặt tháng này. Lục chuyên viên lúc nói chuyện trực tiếp mang theo bọn họ đi ra nhà nghỉ, sau đó lên một chiếc nhỏ phi toa. Đây là đi về Tuyết vực Thánh Sơn khu dạy học phi toa ở Hoàn Vũ Tinh Hải Học viện các nơi đều có trạm điểm, các ngươi có thể thông qua phi tin tuần tra gần nhất trạm điểm. Theo phi toa cất cánh, mọi người chỉ nhìn thấy quanh thân cảnh tượng đang vần mẹo, tốc độ này sợ là đạt tới mấy chục lần tốc độ âm thanh đi. Không tới thời gian nửa tiếng, Triệu Long Tiêu một đám người liền đạt tới một tòa tương tự với cổ hạ đế quốc một bên dấu bố đạt cung trọng trọng điệp điệp cung điện, mà cung điện cùng cung điện nối liền điểm là từng tòa từng tòa quảng trường, cũng có khi là từng khối từng khối trôi nổi giữa trời cầu thang. Những cung điện này có khi là xây rưỡi lưng vào núi, có huyền lơ lửng giữa trời, có trực tiếp là ẩn nấp ở mặt đất quật bên trong, vẹn vẹn từ một trong số đó rắc cũng có thể thấy được so với bố đạt cung rộng lớn bao la trăm lần, ngàn lần không ngừng, bọn họ đến nơi này ngước nhìn từng tòa từng tòa cung điện giống như là ngước nhìn thần điện. Kỳ thực hoàn vũ tinh hải học viện cũng là chiếm cứ địa lợi, bởi vì nơi này rất nhiều kiến trúc rất sớm trước đây liền tồn tại, có một ít thậm chí là liền thần tộc văn minh đều không thể kiến tạo. Có điều cuối cùng vẫn là để học viện lợi dụng tới. Mang theo mọi người xuyên qua tầng tầng cung điện quần, vân sân khấu, thiên công học viện, tinh không học viện, hành trình học viện, chỉ huy học viện. Nhiều vô số bọn họ thấy được trong học viện mười mấy viên hệ, cuối cùng bọn họ đến một chỗ tên là phòng tổng hợp công lâu 32 tầng lầu trước mặt. Ở ghi danh một loạt thủ tục sau khi phi tin bên trong liền nhiều hơn bọn họ ở trong học viện giấy thông hành, sau đó lục chuyên viên gặp được bọn họ giáo viên. 35 vị thiên tài học viên giáo viên là một tôn sáng lên lấp lóa kim loại người. Lại là ngươi cái này cục sắt vụn làm bọn họ giáo viên, ngươi có thể kiềm chế một chút, đừng để người ta cấp một văn minh thiên tài hạt giống cho dàn vật hồng rồi. Lục chuyên viên tựa hồ cùng người này rất quen thuộc, chào hỏi một tiếng sau khi chăm sóc nói. Yên tâm đi. Ta cân đối luôn luôn thì rất công bằng, nhất định sẽ làm cho bọn họ được ứng hữu giáo dục. Cân đối sau khi nói xong liền hướng về học sinh của chính mình giới thiệu chính mình đến. Đây là một tôn đến từ cấp 3 vạn luyện văn minh cường giả, có tinh hải cấp cường giả thực lực, cái văn minh này lấy luyện hóa vạn vật nổi danh. Mà vị này vạn luyện văn minh cường giả hắn luyện hóa là tinh kim, lấy tinh kim luyện hóa hòa vào thân thể của chính mình bên trong, giấc mộng của hắn là chế tạo trong thần thoại trượng 9 kim thân. chương 343, Thông Thiên Tháp Trượng Cửu Kim Thân Trong truyền thuyết thần thoại Phật đà tạo nên liền là trượng lục kim thân, Nay trượng cửu kim thân là mạnh hơn Phật đà lớn thân thể sao. Triệu Long Kiêu trong lòng nghi hoặc nhưng không hỏi đi ra, dù sao cá nhân tu luyện đều có bí mật của chính mình, còn chưa phải muốn như vậy không biết điều đi hỏi dò. Này 35 tên thiên tài học viên an bài xong sau khi, Lục chuyên viên mang theo Triệu Long Kiêu đám người đi tìm tiến tu chương trình học giáo viên. Lần này giáo viên lại là đã từng thờ phụng tà thần rốt sở chi chu nữ ma bộ tộc cường giả, đây là một vị thực lực đạt tới tinh vực cấp cường giả, ở Lục chuyên viên nói rõ ý đồ đến sau khi, Vị này có xinh đẹp khuôn mặt cùng giữ tận chi chu thân thể giáo viên hãy thu hai người. Đón lấy phải nhờ vào các ngươi tự chủ học tập, nếu có chuyện gì, ngươi có thể tìm ta, tuy rằng không thể 100% bảo đảm giải quyết cho ngươi, thế nhưng tuyệt đại đa số là không có vấn đề. Rời đi trước, lục chuyên viên đặc biệt tiêu triệu long tiêu, sau đó bỏ thêm triệu lòng tiêu phi tin thông tin hào sau khi mới bồng bền rời đi. Ta phương châm giáo dục là ung dung tự chủ, mỗi một chu thời gian có ba lần cố định thời gian đi học. Chương trình học biểu thời gian đã gửi đi đến các ngươi phi tinh bên trong. Những khóa này trình giới thiệu là cả bản cổ tinh không liên minh tình hình cùng với văn minh phân chia, trừ này còn có thể dính đến cất bước vô tận tinh hải chú ý sự hạng. Trong đó mấu chốt nhất chính là biển sao bên trong các loại thần kỳ hung hiểm chi địa. Đây là các ngươi tương lai biển sao cuộc du lịch tất đi địa phương. Vì lẽ đó, các ngươi đi học tiến hành tiến tu trong quá trình nhất định phải chú ý nghe giảng. Quinn gỡ lọ gì ạ nói rằng. Sau đó lại lấy tiến tu giáo viên thân phận cho bọn họ khai thông 3 cái quyền hạn, siêu tập khu 3 tầng đầu quyền hạn, thông thiên tháp khu tu luyện quyền hạn, còn có chính là nhiệm vụ cung điện cấp 1 quyền hạn. Trong đó siêu tập trong khu thu gom tinh không văn minh tư liệu, tuy rằng 3 tầng đầu phần lớn tư liệu là khá là công chúng, thế nhưng đối với mới vừa tấn thăng cấp 1 văn minh tới nói nhưng là thích hợp nhất, điều này có thể trợ giúp triệu lòng tiêu càng thêm khắc sâu hiểu rõ vùng sao trời này. Hơn nữa, Siêu tập khu bên trong ngoại trừ thu gom tri thức văn hiến tư liệu ở ngoài, còn có các loại văn minh khoa học kỹ thuật kết tinh, công pháp, bí điển, sở khí trở thu gom. Bởi vậy, chỉ cần triệu Long Tiêu mấy người cẩn thận thật lòng học tập, như vậy ở đây học tập có thể để cho bọn họ mau hơn dung nhập vào vùng sao trời này bên trong, cũng có thể để cho bọn họ tăng trưởng nhận thức, lần tránh trong tinh không khả năng xuất hiện nguy hiểm. Thông Thiên Tháp khu tu luyện tên như ý nghĩa chính là trợ giúp học viên tu luyện. Bên trong sinh mệnh hạt căn bản sinh động độ theo tầng cấp tăng lên mà không ngừng tăng lên. Thông thiên tháp tổng cộng có 99 tầng, thứ 99 tầng có so với tầng ngoài nồng nặc 999 lần sinh mệnh hạt căn bản sinh động độ. Ở trong học viện lưu truyền một câu nói, mặc dù là một con lợn đặt ở thông thiên tháp thứ 99 tầng, quá cái 10 năm cũng có thể trở thành làm một đầu hành tinh cấp, thậm chí còn hàng tinh cấp yêu loại cự yêu. Có điều thông thiên tháp có thể không phải là người nào cũng có thể đi vào, chỉ có học viện nhân viên nội bộ đồng thời nắm giữ tiến vào thông thiên tháp quyền hạn người mới có thể tiến vào. Hơn nữa, mỗi một lần tiến vào đều phải giao nộp một phần điểm công hiến, hơn nữa nộp điểm công hiến sau khi ngươi tiến vào mỗi một tầng thông thiên tháp còn muốn tiến hành khiêu chiến. Mỗi người tiến vào thông thiên tháp đều sẽ gặp phải thông thiên tháp thủ vệ, đánh bại thủ vệ sau khi ngươi mới có tư cách ở trong đó dừng lại tu luyện, mà dừng lại thời gian chỉ có 15 ngày thời gian. Dù vậy, vẫn có lượng lớn học viện giáo viên cùng học sinh đi tới thông thiên tháp khiêu chiến tu luyện, Bởi vì nơi này không chỉ có tối ưu dày hoàn cảnh, hơn nữa, ngươi mỗi một lần khiêu chiến thành công đều có khen thưởng cho ngươi, chính là bởi vì như vậy, thông thiên tháp khu tu luyện là cả hoàn vũ tinh hải học viện nhân khí cao nhất địa phương. Mà một khi ngươi tiến vào thông thiên tháp 100 người đứng đầu bảng xếp hạng, vậy ngươi mỗi tháng cũng có thể thu hoạch không ít danh vọng giá trị. Một mười tên mỗi tháng trợ giúp 3.000-1.000 không điểm điểm công hiến, đồng thời có cấp 4 văn minh tinh linh văn minh sinh mệnh lá cây một mảnh. 11-50 tên mỗi tháng trợ giúp 500-3000 điểm điểm cống hiến, mặt khác khen thưởng một viên tẩy tùy đan, có thể giúp ngươi tăng cường thể chất cùng tiên tư, mà 51-100 tên nhưng là trợ giúp 100 điểm điểm cống hiến, không có mặt khác khen thưởng. Mà 10 điểm điểm cống hiến là có thể ở tự do chi thành chiêu đãi quán ở một ngày, ở thêm vào điểm cống hiến có thể hối đoái những thứ khác chỗ tốt, có thể tưởng tượng thông thiên tháp có bao nhiêu người cạnh tranh. Xếp hạng thứ 10 không có một thực lực cảnh giới thấp hơn tinh hải cấp. Một trăm vị trí đầu toàn bộ đều là hàng tinh cấp cường giả, mỗi cái cạnh tranh đều vô cùng kịch liệt, là đến từ mỗi cái văn minh, mỗi cái chủng tộc tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng dù vậy, chỉ cần ngươi vừa mới hơi mất tập trung, ngươi thông thiên tháp bài vị là có thể rơi xuống. Bởi vậy, thông thiên tháp trên bảng xếp hạng không có một là người yếu, mỗi người đều người mang từng người văn minh cùng chủng tộc tuyệt kỹ. Mà nhiệm vụ cung điện ngoại trừ có thể rèn luyện người ở ngoài, tương tự cũng có thể thu hoạch điểm cống hiến cùng có giá trị không nhỏ bảo vật. Hơn nữa. Nhiệm vụ cung điện không chỉ có là đối với bên trong học viện bộ mở ra, nhân viên bên ngoài cũng có thể tiếp thu nhiệm vụ. Ở nhiệm vụ trong điện phủ ngươi có thể thấy được văn minh khác nhau, không cùng loại tộc thật là tốt tay, thậm chí ngươi có thể cùng người khác nhau, sinh linh kết bạn mà đi, ở đây ngươi có thể được nguyên vẹn rèn luyện, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không muốn tìm chết, lựa chọn một ít độ khó cao nhiệm vụ. Ở triệu Long Tiêu biết đại khái sau khi hắn liền một con chui vào siêu tạc khu, tinh không thật sự là quá lớn, không cần nói là tinh không coi như là trạm làm tinh cầu trên chi thức triệu long tiêu cũng không có học đủ, bởi vậy, mặc dù biết siêu tập khu là tòa đại bảo kho, triệu long tiêu vẫn như cụ vô pháp đem nơi này bảo tàng đều đào móc xong. Túc chủ, kỳ thực ta kiến nghị ngươi có thể sử dụng thần nhãn công năng, chỉ cần 998, thần nhãn là có thể chọn lựa ra tuyệt đối thích hợp kiến thức của ngươi tiến hành học tập. Ở triệu long tiêu nhìn lít nha lít nhít khác nào thư hải dương siêu tập khu thì, cả người ra đầu đều hơi tê tê lúc này đại lao giống như là một cái nhiệt tình chào hàng viên bình thường nhảy ra ngoài cổ động nói 998 998 vạn triệu long tiêu sắc mặt đen kịt lại theo hệ thống thăng cấp này nát lao hệ thống bây giờ trở nên càng ngày càng tham tài danh vọng giá trị đúng vậy 998 vạn ngươi không mua được chịu thiệt không mua được bị lừa thậm chí chỉ cần tốc độ ngươi khá nhanh nói ngươi hoàn toàn có thể dựa vào thần nhãn năng lực trực tiếp đem tuyển chọn tri thức dự trữ đến trong đầu của chính mình Nhưng ta bây giờ danh vọng giá trị cũng không quá đủ a." Triệu Long Kiêu bất đắc dĩ thở dài. "Ai nói không đủ, ngươi bây giờ danh vọng giá trị đầy đủ ngươi sử dụng 3 lần thần nhãn." Đại Lao nói rằng. "Cái gì?" Triệu Long Kiêu trong lòng nhảy một cái, vội vàng tra nhìn, lúc này mới phát hiện mình danh vọng giá trị lại đạt tới 31 triệu khoảng chừng. "Chuyện gì thế này?" Triệu Long Kiêu có loại bất ngờ cảm giác vui mừng. Người xuyên việt liên minh xuyên qua chúng rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng, làm việc cho ngươi sáng tạo lợi a." Đại Lao một bộ cảm khái biểu hiện nói. Hả, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, hiện tại ta là ông chủ, thủ hạ ta còn có hơn 10 xuyên qua chúng người làm công A. Triệu Long Tiêu nết miệng nở nụ cười. chương 344, thần nhãn khả năng. Chẳng trách lúc này mới không quá thời gian bao lâu, danh vọng giá trị đã tích lũy đến hơn 30 triệu. Triệu Long Tiêu tâm tình kích động. Người không vui vẻ hơn đến quá sớm, người xuyên Việt liên minh mang cho người tiền lời chỉ có không tới 1.000 vạn. Đại khái là 8 triệu điểm khoảng trường, đại đa số vẫn là trạm làm tinh cầu tặng lại đưa cho ngươi. Đại lao dội nước lá nói. Cái kia cũng không sai, trước đây đều không có gì thu vào, hơn nữa, ta tin tưởng sau này tiền lợi sẽ càng ngày càng cao. Triệu long tiêu không chút nào bị đả kích, trái lại hứng thú tràn đầy quy hoạch lên. Xem ra ta nhất định phải nghĩ một biện pháp để càng nhiều người xuyên Việt ban công. Tuy rằng trong lòng có kế hoạch, nhưng là chuyện này tình cũng không phải lập tức liền có thể hoàn thành. Bởi vậy, Triệu Long tiêu hay là muốn trở lại trong thực tế, mượn trước dùng học viện tài nguyên lớn mạnh chính mình đi. Đại lão, cho ta đến cái 998 thần nhãn phần món ăn. Có danh vọng giá trị nơi tay không hoảng hốt triệu Long tiêu đại khí cho mình ra chỉ một cái thần nhãn, làm một tiêu nhạt ánh bạc mang khi hắn trong con người thoáng hiện thì, một luồng trí cao vô thượng uy thế từ trên người hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mặc dù là trong nháy mắt uy thế, toàn bộ học viện vạn vật sinh linh đều có một loại hồi hộp cảm. Đặc biệt là ẩn dấu ở trong học viện một ít cổ xưa tồn đang thức tỉnh. Thần linh khí tức, hay là chúng ta bên trong có một ít lão quái vật đột phá? Cái này không thể nào, bên trong học viện làm sao có khả năng sẽ xuất hiện thần? Xem ra phải báo cho bí mật giám sát bộ điều tra chuyện này. Ở trong học viện một trận quần cuộn sóng ngầm thời điểm, thông qua thần nhãn năng lực triệu long kiêu nhưng là trực tiếp xem thấu toàn bộ siêu tộc khu, không sai, liền là cả siêu tộc khu, tuy rằng còn có mấy người khu vực nhỏ hắn thần nhãn cũng nhìn không thấu. Thế nhưng 99% khu vực ở thần nhãn dưới không chỗ che thân. Hữu thần mắt tại người thì, quản ngươi cái gì ba tầng vẫn là mấy tầng, toàn bộ không chỗ che thân mà được sự giúp đỡ của thần nhãn, từng viên một như ngôi sao ánh sáng lóng ánh điểm trải rộng cả tòa siêu tập khu, thần nhãn tặng lại cho Triệu Long, tiêu tin tức là những này quang điện chính là siêu tập khu bên trong đáng giá phục khắc tri thức. Có thần nhãn trợ giúp, Triệu Long tiêu bắt đầu từ tầng thứ nhất bắt đầu, tìm tới từng cái từng cái lập loại trí tuệ đốn lửa điểm sáng tiến hành hấp thu. Vô Tận Tinh Hải ba vạn hỏi, cái này không sai, trong tinh không cần phải thưởng thức đều ghi lại ở trong đó, chỉ cần là quyển sách này đọc thấu là có thể ở vô tận trong tinh không đi lại, trong quyển sách này ghi chép tri thức đầy đủ trợ giúp ngươi như thế đối với cất bước thì gặp phải đại đa số tình hình. Ban cổ tinh không liên minh di tích chú giải, các loại biến mất văn minh, các loại siêu cấp tồn tại di lưu lại di tích, còn có tiền sử văn minh mất kiến trúc, cung điện đều có, không nghĩ tới như thế một quyển tàn phá sách nhỏ bên trong nhưng là ghi chép bí mật lớn động trời mật. Xem này sách nhỏ tràn đầy cho bụi dáng vẻ, sợ là có thời gian rất lâu nhân ra nhìn không thuận mắt đi. Thật là có mắt không nhìn được Kim Tương Ngọc A. Hả? Còn có quyển này 3,600 văn minh đồ văn tưởng tìm hiểu, lại còn có giới thiệu những này văn minh bên trong công pháp, truyền thừa, bí điển, thần binh, bí mật hắc khoa học kỹ thuật, cấm kỵ các loại vũ khí các loại, trời ạ. Cái này thư người thiên cơ quân đến tột cùng là ai vậy? Lại có thể cho tới như thế tài liệu bí ẩn. Hơn nữa quyển sách này cũng là dấu đi đủ kín, lại đặt ở dưới đấy làm cái đệm dùng, nếu không thần nhãn liền bỏ qua bộ này hồng thiên cự. Lợi dụng thần nhãn năng lực, Triệu Long Kiêu ở siêu tập khu một tầng liền đào đào ra vô số bảo bối, tri thức là vô giá, tuy rằng Triệu Long Kiêu bây giờ còn vô pháp chuyển hóa thành giá trị thực tế, thế nhưng đợi được ngày sau những kiến thức này nhất định sẽ mang đến cho hắn vô số tiền lời. Ở đây không thể không vì là thần nhãn điểm cái tán, thần nhãn không chỉ có nhắm thẳng vào sự vật bản chất năng lực Hơn nữa còn trợ giúp Triệu Long Tiêu có thể một mực một chính trang, mà lợi dụng thần nhãn chô đã thấy nội dung trực tiếp là khắc ở Triệu Long Tiêu trong đầu, chỉ cần Triệu Long Tiêu hồi ức là có thể rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lợi dụng thần nhãn năng lực, Triệu Long Tiêu cả người hoàn toàn chính là ngâm mình ở siêu tập trong khu, mãi đến tận đêm khuya 11 giờ thời điểm, hắc đế tìm tới cửa lôi kéo Triệu Long Tiêu. Hả? Triệu Long Tiêu chả đắm chìm trong hấp thu trong ký ức, vậy vậy, khi hắn thần nhãn đối đầu hắc đế thì... Hắc đế cả người giật cả mình, hắn dường như cảm giác có một tôn trí cao vô thượng tồn đang nhìn hắn, cái kêu bên trong vượt lên vô số sinh mệnh trí thượng uy thế để hắc đế chân mềm đúng, sau đó vị này hành tinh cấp cường giả liền ngã quỷ trên mặt đất. Người quỷ ta xong rồi mà. Triệu Long Tiêu lúc này tỉnh lại, mà thần nhãn trạng thái cũng đã biến mất, hắn nghi hoặc nhìn hắc đế. Người cái quái gì vậy con mắt sẽ thả điện biết không? Ở thần nhãn sau khi biến mất, từ cái kia cố uy thế bên trong thoát ly khỏi hắc đế khí cấp bại phồi đứng lên co như là sẽ thả điện có thể hay không đối với người phóng điện. Triệu Long Tiêu không tiếng động lườm một cái, sau đó hỏi dò chuyện gì, mà ở Hắc Đế nhắc nhở dưới, Triệu Long Tiêu mới biết mình ngày hôm nay cả ngày đều ngâm mình ở siêu tập khu bên trong. Nguyên lai like học tập là như thế một cái khiến người ta khoái trá sự tình A. Lợi dụng thần nhãn học tập kiến thức Triệu Long Tiêu hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua, mà hắn cảm khái để Hắc Đế trận tròn mắt, vui vẻ ngươi cái chứng chứng. Đúng rồi, còn có một việc phải nói cho ngươi. Hắc đế sắc mặt nghiêm nghị nghiêm nghị nói rằng, thiên kiếm thế giới người tìm đến cửa, bởi vì ta với ngươi cùng là đến từ trạm làm tinh cầu tiến tu chuyên viên, bọn họ nói ngày sau cho ngươi cẩn trọng một chút, ta xem dáng dấp của bọn họ sợ là sẽ phải tìm ngươi phiền phước. Đã đà, đà sát sát nhiều không được, bây giờ ta tỉnh ngộ, sau đó ta muốn làm một cái thích học tập con oan. Triệu Long Tiêu không để ý nói rằng, nghe được Triệu Long Tiêu nói Hắc đế một mặt ngộng ép nhìn hắn, đây là ta biết cái kia trong lòng đất thế giới một lời không hợp liền mới vừa mạnh nhất đế hoàng người vẫn là cái kia đem vượt ngoại sinh vật ấn lại ma sát bá đạo long vương đối với hắc đế nghi hoặc triệu long tiêu cũng không muốn giải thích cũng không có cần thiết giải thích hắn đã hoàn toàn chìm đắm với dụng thần mắt học tập loại khoái cảm kia bên trong chờ hắn nghỉ ngơi một chút ngày mai lại đây muốn lại một lần nữa dụng thần mắt tiến hành học tập hắn muốn đem cả tòa siêu tập khu vô số tri thức đều in vào trong đầu của chính mình cùng hắc đế leo lên công cộng phi toa trở lại chỗ ở của chính mình thì Triệu Long Tiêu trong đầu đột nhiên vang lên đại lao nhắc nhỏ thanh. Ngươi thần nhãn thời gian sử dụng đã kết thúc, cảm ơn ngươi chăm sóc. Đại lao để vừa mới chuẩn bị đi rửa mặt triệu Long Tiêu không nhịn được kêu lên. Khe nằm, hát thương A. Lúc này mới thời gian bao lâu A. Liền kết thúc. 998 vạn danh vọng giá trị chỉ có thể chống đỡ sử dụng thần nhãn 12 giờ, 12 giờ sau khi thần nhãn trạng thái liền kết thúc. Cơ MN A. Ngươi cái này hắc hát thương hệ thống thực sự là cắt lãng đại A Nghe được đại lao đáp lại triệu long tiêu trong lòng 10 vạn thất thần thú đang lao nhanh, nếu không phải tính toán đánh không lại cái này hắt thương đại lao, triệu long tiêu sợ sớm đã đem hệ thống đè xuống đất ma sát. 998 vạn danh vọng giá trị chỉ có thể dùng 12 canh giờ thần nhãn, xem ra đón lấy ta phải cố gắng hoạch định một chút thời gian sử dụng, còn có nhìn một chút muốn làm sao kiếm lấy càng nhiều hơn danh vọng đáng giá. Nếu vô pháp chống lại, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn cải biến. chương 345, tìm cách, thân sinh thí luyện. Triệu Long Tiêu quyết định lần sau sử dụng thần nhãn, này 12 giờ nhất định phải khỏe mạnh lợi dụng, này cũng đều là hắn thật vất vả kiếm lấy danh vọng giá trị A. Ngày thứ hai, được lợi từ thần nhãn ngày hôm qua Minh khắc ký ức, Triệu Long Tiêu tiếp tục tìm ra đáng giá nhìn chi thức tiến hành học tập, có điều đem so sánh với thần nhãn trạng thái học tập hiệu suất, phổ thông trạng thái Triệu Long Tiêu nhiều lắm là đọc nhanh như gió, hơn nữa còn chưa chắc chắn toàn bộ đều nhớ kỹ. Có điều Triệu Long Tiêu vẫn là cố nén không mở mắt thần hắn quyết định ở lúc mấu chốt ở mở mắt thần tiến hành học tập, bằng không cũng quá bị thua thiệt. ở triệu long tiêu chuyên tâm học tập thời điểm, tự do chi thành hắc cám sân đấu bên trong trước bị triệu long có thanh danh quét rác võ kiếm cùng tuyệt kiếm hai người chính một mặt vẻ âm trầm bối rượi vào nhau. ở tại bọn hắn quanh thân là từng con cánh rơi long thủ sư đôi giữ tận quái thú. các ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. lần này nếu là các ngươi có thể ở sư thân long dưới sự công kích sống sót ở đến làm cho ta sự đi. ở một đạo mạn bất kinh tâm lãnh đạm trong thanh âm. Một người mặc hắc cách tử trường bảo tà dị thanh niên lười biếng nằm ở xem xét đại thượng khán dưới đấy bắt đầu chém giết. Toàn này hắc ám sân đấu là hắc ám văn minh đầu tư mấy chục tinh nguyên ở tự do chi thành bên trong chế tạo một tòa sân đấu. Bởi vì nội bộ thỉnh thoảng diễn ra mỗi cái văn minh cường giả sinh linh cùng với các loại sinh vật mạnh mẽ chém giết mà nghe tên ở cả tòa tự do chi thành bên trong tiếng tâm cũng rất cao. Mà làm tòa này hắc ám sân đấu chủ nhân hắc ám văn minh Atula tộc hoàng tử Gabriel. Khi biết thủ hạ của chính mình cho hắn mất mặt sau khi, ở hao tốn không nhỏ đánh đổi mò người sau, hắn liền trực tiếp đem người vứt xuống trong sân đấu. Ở bên ngoài xem ra, võ kiếm cùng tuyệt kiếm thậm chí còn toàn bộ thiên kiếm thế giới đều là hắc ám văn minh bồi dưỡng tay chân. Bởi vậy, hai người mất thể diện thì là hắc ám văn minh mất mặt. Ở đem người mò sau khi ra ngoài, Gabor GN liền đem người ném tới chính mình sân đấu cùng một ít cường đại dị tinh sinh vật chém giết. Nếu là hai người bất hạnh bị giết cái kia Gabriel buồn bực trong lòng cũng hơi hơi giảm bớt nếu như hai người may mắn còn sống vậy thì tìm về thất lạc bộ mặt mà kết quả chính là tuyệt kiếm nửa bên thân thể cho xé nát nuốt trưởng, tiêu thảm lưu lại một khẩu khí mà võ kiếm nhưng là lấy đứt đoạn mất một cánh tay đánh đổi còn sống có điều bởi vì đại mất máu duyên cớ sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng xám không sai mạng nhỏ là bảo đảm xuống Gabriel không thèm để ý nhìn thê thảm hai người nói một câu có điều Nên tìm về mặt mũi vẫn là phải tìm về. Nếu là các ngươi không thể giải quyết cái kia cấp một văn minh người, cái kia văn minh khác sẽ ở sau lưng chuyện cười chúng ta hắc ám văn minh. Vì lẽ đó, các ngươi biết nên làm như thế nào đi. Gabriel Hoàng tử, chúng ta định sẽ không để cho ngài thất vọng. Võ kiếm chậm rãi quỳ xuống, hắn buông xuống trong con ngươi lập loè điên cuồng cùng bạo ngược. Được. Gabriel vỗ tay một cái, một nhóm bốn người đồng thời đi ra. Đây là chúng ta hắc ám sân đấu hàng tinh cấp bên trong trải qua bách chiến mà không bại bốn vị cách đấu vương. Vạn cây giới thanh mục hình giả, âm ảnh giới ám ảnh đâm thần. Vận rủi văn minh thai nạn thuật sĩ chả có quỷ quái văn minh chú oán ma hồn. Nay bách chiến cách đấu vương sẽ hiệp trợ ngươi đối phó cái kia cấp một văn minh bỏ sát. Nếu là lần này ở thất bại, ta giác được các ngươi trực tiếp từ cắt đi, không muốn xuất hiện ở hiện trước mặt ta. Gaborian nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi, mà võ kiếm kịch liệt thở dốc nhìn về phía bốn cái khí tức cường tuyệt. Hình thái quỷ dị sát lục vương giả. Ta sẽ nghĩ biện pháp bắt hắn cho dẫn ra khu dạy học, chúng ta ở học viện những nơi khác động thủ với hắn." Võ Kiếm nói rằng. Bốn cái sát lục vương giả nhàn nhạt gật đầu sau khi rồi rời đi, bọn họ biết Võ Kiếm một khi chuẩn bị kỹ càng nhất định sẽ thông báo bọn họ. "Tuyệt kiếm, tuyệt kiếm, ngươi cho ta chống đỡ." "Chống đỡ a." Ở bốn cái sát lục vương giả sau khi rời đi, Võ Kiếm liền vội vàng nổi lên khí tức yếu ớt đến cực điểm tuyệt kiếm chạy đi trị liệu thất. Đối với Hắc Ám trong sân đấu lưu tính, Triệu Long Tiêu là hoàn toàn không biết, cả người hắn hoàn toàn là ngâm mình ở siêu tập khu, không ăn không uống không ngủ không nghỉ nhìn dòng dã một tháng thư. Không sai, chính là một tháng, siêu tập khu là không có đóng quán thời gian, chỉ cần ngươi là thật ở bên trong học tập, nhân viên quản lý chắc là sẽ không đuổi ngươi đi. Thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai như Triệu Long Tiêu như vậy kỳ hoa, ngẩn ngơ chính là một tháng, đại đa số học tập chi thức đều biết cảm giác bị mệt mỏi, sẽ có nghỉ ngơi bước đệm thời gian, thế nhưng Triệu Long Tiêu không có. Tựa hồ hắn đang nhìn chi thức đối với hắn có vô thượng sức hấp dẫn, mà sự thực cũng quả thật là như thế, hắn đang nhìn thư cùng chi thức cũng đều là thần nhãn tỉ mỉ chọn lựa ra, mỗi một bản sự giúp đỡ dành cho hắn đều rất lớn, chính là bởi vì bất đồng đặc sắc nội dung, Triệu Long Tiêu mới có thể ở khô khan học tập bên trong tân tân hữu vị đợi một tháng. Triệu Long Tiêu biểu hiện cũng là khiếp sợ những kia thường đến siêu tập khu học viên, trời mưa xuống ta đến đến rồi, ngươi ở đây, ban ngày ta đến đến rồi, ngươi ở đây. Quát phong thiên ta đến, đến rồi, ngươi đã ở, ban đêm, ta đến, đến rồi, ngươi vẫn còn ở đó. Trong lúc nhất thời siêu tập khu học tập cùng nhân tên truyền lưu ra, đối với triệu lòng tiêu người tò mò sau khi nghe ngóng, hoặc, này còn là một vị danh nhân A. Một cái mới vừa thăng cấp thành cấp một văn minh tiến tu chuyên viên mới vừa tiến vào ngày thứ nhất liền đem thiên kiếm thế giới người đánh, hơn nữa còn làm ngã xuống hàng tinh cấp cường giả. Cái này cấp một văn minh tiến tu chuyên viên vô cùng ghê gớm A. Ở thêm vào Triệu Long Tiêu siêu tập khu biểu hiện, trong lúc nhất thời thanh danh của hắn liền ở trong học viện truyền lưu ra. Mà chìm đắm với học tập bên trong Triệu Long Tiêu hồn nhiên mặc kệ trước người sau người sự, mãi đến tận hắc đế đến lại một lần nữa đem hắn từ học tập trong trạng thái lôi ra. Ở Triệu Long Tiêu ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắc đế nói cho hắn biết, đến từ trạm làm tinh cầu 35 ngày mới các học viên lần thứ nhất học viện sát hoạch liền muốn bắt đầu, hắc đế hy vọng hắn cũng có thể với hắn cùng đi xem trạm làm tinh cầu thiên tài học viên sát hoạch Đối với lần này, Triệu Long Tiêu tự nhiên là ủng hộ, dù sao những người này ở đây hắn xem ra là trạm làm tinh cầu tương lai trụ cột. Làm Triệu Long Tiêu hơn một tháng lần thứ nhất đi ra siêu tập khu thì trả đưa tới không nhỏ gây rối Ra siêu tập khu sau khi hơn một tháng không gặp ánh mặt trời Triệu Long Tiêu không nhịn được con mắt hơi híp hiếp, hiếp, một hồi lâu mới thích đứng. Chờ hắn trở lại gian phòng của mình thời điểm nghỉ ngơi thật tốt một phen sau khi hắn liền đi tới trạm làm tinh cầu các học viên khảo hạch vân vụ phong thi đấu đài. Đây là một cả tòa sơn bị trẻ thành tương tự với thiên cân hình dạng thi đấu đài, nhìn trung gian dường như trụ đá hai bên thiên cân bình thường trồng chất chất thành một đống trên đài đá, triệu long tiêu cũng không khỏi không cảm khái học viện vô cùng bạo tay. Cân đối giáo viên, lần này ngươi mang cấp một văn minh học viên lại rút thăm đối mặt ta mang văn minh cơ giới học viên, ngươi sợ là thua chắc rồi à. Làm triệu long tiêu cùng hắc đế đến thi đấu đài thời điểm, một vị làn da màu đen so với người da đen châu phi còn muốn hắc, đen chỉ nhìn thấy một đôi mắt một cái còn lại đều không thấy được giáo viên chính treo chọc nói. Phạ bị an giáo viên, tuy rằng văn minh cơ giới đã lên cấp cấp 1 văn minh 3,6005, thế nhưng không có nghĩa là nó ở học viện học viên liền nhất định so với ta học viên mạnh, tất cả xem thi đấu trên đài biểu hiện đi. Cân đối không chút nào yếu thế nói rằng, chương 346, nhiều đọc sách thật là tốt nơi. Các ngươi cần phải cho giáo viên của chính mình tranh khẩu khí A. Cân đối buông lời song song khi mong đợi nhìn mình một tháng qua tỉ mỉ dạy dỗ học sinh. Giao viên, xin ngài yên tâm. Vạn kiếm nhất trong con ngươi lập lệ sắp bén, hắn giờ phút này ánh mắt giống như là một cái lợi kiếm đâm thẳng lòng người. Cho ta cố gắng giao hơn bọn họ. Một bên khác phá bỉ ản cũng là lớn tiếng cho phía sau mình một đám bán cơ giới cấu tạo sinh mệnh nói rằng. Này so với USA cái kia đẹp bỉ nhưng mạnh hơn nhiều, thực lực này sợ là có hàng đầu khóa gen cấp 3 thực lực. Thông qua quãng thời gian này điền cuồng học tập, triệu long tiêu nhãn lực kính đề cao rất nhiều, nhìn văn minh cơ giới học viên. Hắn con ngươi hơi nheo lại. Không thể không nói này, một nhóm trạm làm tinh cầu học viên thiên tư đúng là rất xuất sắc, đang phối hợp trên học viện tài nguyên, ngắn trong thời gian ngắn lại bước vào khóa gen cấp độ bên trong, này sợ là liền thăng hai đại cảnh giới. Hắc đế cảm khái nói. Có điều, như thế vẫn chưa đủ, khóa gen một cấp đối đầu những khóa gen này cấp 3 cơ giới sinh mệnh sợ là không đáng chu ý a. Hắc đế phân tích rất đúng trọng tâm, mà thi đấu trên đài biểu hiện cũng đúng là dường như Hắc đế nói như vậy. Trước tiên không nói Văn Minh cơ giới cái kia đặc thù cơ giới cấu tạo thân thể cường độ so với đồng cấp cường giả mạnh hơn nhiều lắm, Trạm Lam Tinh cầu các thiên tài lên sân khấu sau khi hầu như rất ít có thể phá tan bọn họ phòng ngự. Mà cùng với ngược lại là, Văn Minh cơ giới các học viên vừa ra tay cũng là lớn uy lực tay pháo, loại nhỏ đạn đạo thậm chí còn súng laser, năng lượng vũ khí. Chỉ là mở màn không tới 3 phút, Văn Minh cơ giới cường giả liền lấy được ưu thế áp đảo, sau đó ở cắn răng kiên trì một chút vẫn không có tìm tới cơ hội sau Cuối cùng lên sân khấu chạm làm tinh cầu thiên tài học viên chỉ có thể chịu thua sau đó văn minh cơ giới học viên cho thấy như người máy vậy bình tĩnh cường đại thể phách cùng siêu cấp cường đại vũ khí trực tiếp là nghiền ép tính lấy được trận thứ hai tháng lợi cứ như vậy để cân đối sắc mặt khó xem bất quá hắn cũng biết chạm làm tinh cầu chỉ là mới lên cấp văn minh cùng lâu năm văn minh cơ giới có chênh lệch thật lớn ở thêm vào chạm làm tinh cầu học viên vừa tới huấn luyện thời gian một tháng thời gian quá ngắn có thể làm được có qua có lại là tốt lắm rồi Thật sự là không thể trách móc nặng nghề cái gì. Ta trên. Ngay ở liền thất bại sau, chạm lam tinh cầu các học viên ý chí bị tấn công thời điểm. Một thanh âm vang lên, sau đó một đạo thấp bé thế nhưng kiên cường như nhắm thẳng vào bầu trời trường thương thân ảnh chậm rãi đi tới thi đấu đài. Tiểu vóc dáng. Ta xem ngươi vẫn là đi xuống trước đi. Không phải vậy quả đấm của ta sẽ đem ngươi nhân tộc nhỏ yếu thân thể cho đánh nổ đi. Văn minh cơ giới một cái song quyền hoàn toàn cải tạo thành một cái to lớn thép chủ ý người máy nói rằng. Ai đánh bảo ai còn nói không chắc đây. Vô Pháp Bảo hoàn toàn thân bùng nổ ra một trận khí thế hung mãnh, sau đó thân ảnh biến mất ở tại chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thì đã đi tới cơ giới lên đỉnh đầu, sau đó một cái chân giường như chiến phủ chém đành dưới. Ngươi cái kia nhỏ yếu sức mạnh có thể làm khó dễ được ta, hả? Người máy liền tránh né đều chẳng muốn tránh né, khi hắn lấy vì là thân thể của chính mình có thể dễ dàng tiếp lấy vô pháp công kích thì, hắn cơ giới con mắt lập lòe ra một trận bắt mắt hừng mang. Khá lắm quá gen cấp 2, không hổ là cùng thế hệ bên trong mạnh nhất hai người, vô pháp thực sự là làm cho người ta kinh hỉ a. Hắc đế lộ ra một tia bất ngờ vẻ. Ầm ầm. Theo vô pháp chiến phủ thức chém đánh, người máy hung của trở xuống vị trí toàn bộ chưa từng vào đến thi đấu giữa đài, có thể tưởng tượng vô pháp bạo phát sức mạnh đáng sợ bao nhiêu. Đúng là làm người ta bất ngờ, có điều đáng tiếc, Sentinel thân thể cường độ có thể so với tinh không chiến hạm sắc ngoài, sức mạnh của ngươi còn quá yếu. Đối với vô pháp bạo phát Phàm Bỉ Ảnh cũng có chút bất ngờ, bất quá hắn đối với văn minh cơ giới học viên vẫn rất có tự tin. Nhân tộc, ngươi chọc giận ta. Một bên khác, bởi vì bất cẩn chịu đựng đến nhẹ nhàng thương tích sẹn tì nổ đột nhiên đứng lên, sau đó hắn chiến chủ ý thức hai tay của liền vung múa, mang theo vô biên uy thế quét ngang hướng về vô pháp. Xem cái kia mang theo tầng tầng âm bạo thanh hiệu liền có thể tưởng tượng sẹn tì nổ công kích có cỡ nào hung mãnh. Không muốn nắm đối phương ưu điểm đi chạm nhược điểm của mình. Đem so sánh với văn minh cơ giới cường đại thân thể cùng hung manh hòa lực, bọn họ cũng có khuyết điểm, bọn họ trí mạng thiếu hụt chính là ở bọn họ cơ giới hạt nhân. Một khi tìm tới bọn họ cơ giới hạt nhân, như vậy người là có thể đối với bọn họ một đòn giết chết, hiện tại đi quan sát, đi hiểu rõ, không nên cùng hắn ngại cương. Ở vô pháp cảm nhận được xẻn tín mạnh mẽ vô biên lực buộc phát trong lòng một trận chìm xuống thời điểm, một đạo to lớn nhắc nhở thanh để vô pháp ánh mắt sáng lên. Cái gì? Mà tiếng nhắc nhở cũng là để Sentino động tác một trận, tại sao có thể có người rõ ràng như vậy chúng ta văn minh cơ giới khuyết điểm, là ai? Sentino quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng Triệu Long Tiêu, mà Triệu Long Tiêu giờ khắc này hình như là làm một cái không quan hệ sự tình khẩn yếu bình thường khoan thai tìm cái địa phương tiếp tục quan chiến. Ngươi làm sao biết biết điều này? hắc đế một mặt kỳ quái hỏi. Đây chính là nhiều học tập chỗ tốt mà. Ngươi cho rằng ta liền biết như thế một cái nhược điểm sao? Văn minh cơ giới cường giả ngoại trừ cơ giới hạt nhân sau khi tạo thành thân thể bọn họ tổ chức kết cấu cơ giới liên tiếp điểm cũng là bọn hắn trí mạng chỗ yếu. Lại như một bộ cơ khí chỉ cần một cái phân đoạn phạm sai lầm liền có thể để một bộ cơ giới báo hỏng như thế, chỉ cần có thể tìm tới liên tiếp cơ giới các bộ vị liên tiếp điểm, như vậy máy này nhìn như cường đại cơ khí liền bị hỏng. Không biết là vô tình hay cố ý, Triệu Long tiêu cho Đế phổ cập kiến thức đồng thời cũng là không chút nào thả tiểu mình âm lượng. Mà hắn theo như lời nói để cân đối lộ ra một kia sững sở vẻ, những kiến thức này điểm hắn cũng không biết. Này cấp một văn minh tiến tu chuyên viên là làm sao mà biết được, ngươi sẽ không phải là đến cướp bát ăn cơm chứ. Ta biết ngươi nhược điểm. Vô pháp mắt sáng lên nhìn về phía điện tử mắt kép cực tốc lấp lóe sẻn tì nộ. người này là ai? Làm sao biết biết chúng ta văn minh cơ giới hai đại trí mạng khuyết điểm. Chưa lên sân khấu văn minh cơ giới cường giả hiếm thấy cảm nhận được tâm tình của chính mình gọn sóng. Nguyên lai like đọc sách học tập còn có chỗ tốt này. Cũng không cần cùng kẻ địch giao thủ là có thể thấy rõ nhược điểm của đối phương. Xem ra sau này ta cũng phải đi chung với ngươi siêu tập khu học tập. Hắc hát đế con ngươi sáng quắc nhìn về phía triệu Long Tiêu. Mà một bên khác thi đấu trên đài Sentinel nhưng là có một loại nổi giận tình tự. Coi như là biết ta khuyết điểm thì lại làm sao. Ở ngươi tìm tới ta khuyết điểm trước, đánh bại ngươi. Sentinel nói xong sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa. Các loại vũ khí bao hòa thức công kích có thì không cách nào chạy chối chết, chỉ thì không cách nào vẫn là cắn răng kiên trì không có chịu thua. Ở kiên trì sắp tới 5 phút đồng hồ, toàn bộ hình tượng bị lửa đạn đợt công kích cùng dường như an mày thời điểm, vô pháp dường như phát hiện cái gì cả người hung hãn nhảy vào lửa đạn bên trong. Muốn chết? Sentino giết gạo. Không, chết chính là ngươi, quyền khai sơn, quyền phá thiên, quyền phá vạn giới, mở cho ta a Theo một đạo tiếng gầm gừ Vô pháp một quyền bắn trúng Sentino lồng ngực chính giữa vị trí, làm Sentino muốn triển khai phản kích thời điểm. Nó gần giống như đường ngắn giống như vậy, toàn bộ thân thể trở nên cương trực sau đó ngã trên mặt đất. hắc Một đòn giết chết nha triệu long tiêu nở nụ cười. chương 347, âm lưu hiện hình. Đông. Làm Sentino chậm rãi ngã vào thi đấu trên đài phát ra vàng trầm nhưng như là một đạo tiếng sấm ở phạ bị ạn cùng một đám văn minh cơ giới cường giả trong hai. Sentino. Phạm bị ảnh cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại xông lên thi đấu đài, ở cẩn thận kiểm tra sau xác nhận sẻn tín nổ chỉ là tạm thời mất đi ý thức, chả có thân thể vị trí thoát khỏi không chế, cái khác cũng không có gì quá đáng lo. Trận thứ 3, chúng ta thắng. Lúc này phản ứng lại cân đối giáo viên mặt đỏ lên ôm đi xuống vô pháp. Triệu tiên sinh, cảm ơn ngươi. Có thể thu được lần này thắng lợi còn cần cảm ơn Triệu Long Kiêu, dù sao không có Triệu Long Kiêu chỉ điểm sai lầm, vô pháp đã sớm bị thua. Ngươi đến tổn cùng là ai? Tại sao đối với chúng ta văn minh cơ giới hiểu rõ như vậy? Coi như là chúng ta văn minh bên trong rất nhiều người cũng không biết bí ẩn đều bị ngươi nắm giữ. Lúc này có văn minh cơ giới cường giả trong con ngươi tỏa ra màu đỏ tươi tia sáng nhìn chằm chằm Triệu Long Tiêu. Các ngươi tự cho là bí ẩn, nhưng trên thực tế sớm đã có cường giả bí mật quan sát đồng thời ghi chép, vì lẽ đó các ngươi phải nhiều đọc sách, nhiều học tập, như vậy các ngươi thì sẽ biết các ngươi trong mắt bí mật thật không phải là bí mật. Triệu Long Tiêu cười nhạt đáp lại. Cái này không thể nào, ngươi từ nơi nào nhìn thấy ta văn minh cơ giới bí ẩn. Văn minh cơ giới cường giả vẫn là chưa tin. Chu Thiên văn minh trong ghi chép cấp một văn minh đổ văn tưởng tìm hiểu thứ 357 trang thứ 8 đi được 396 trang thứ 9 đi. Triệu Long Tiêu nói tưởng tận ra tên sách cùng với số trang, lần này văn minh cơ giới cường giả hết trô nói rồi. Được rồi, tỉ thí tiếp tục đi. Lúc này dự định dắt thắng lợi khí thế không ngừng cố gắng cân đối lại một lần nữa tuyên bố thi đấu. Mà bởi vì thấy rõ văn minh cơ giới cường giả nhược điểm duyên cớ, đón lấy trạm làm tinh cầu các học viên cùng văn minh cơ giới cường giả có sinh động. Coi như cuối cùng vẫn là không địch lại đã thành tiểu hơn 3.000 năm cấp một văn minh văn minh cơ giới, thế nhưng cũng là không ở như là vừa bắt đầu như vậy không đỡ nổi một đòn. Đồng thời, ở thứ 6 tràng thời điểm chiến đấu, vạn kiếm nhất đột nhiên xuất hiện, nói thật tư chất của hắn so với vô pháp cũng còn kinh diễm hơn, trời sinh kiếm cốt hắn khi chiếm được hoàn vũ tinh hải học viện coi trọng. Ở thêm vào cân đối khuynh lực bồi dưỡng, hắn đã đạt đến khóa gen cấp 2 đứng đầu cấp độ, lại một lần nữa trong tay hắn lợi kiếm, không tới 3 phút trực tiếp xuyên thủng văn minh cơ giới cường giả nhược điểm, đem một vị mạnh mẽ văn minh cơ giới cường giả chọn xuống ngựa đến. Sau đó thi đấu tuy rằng vẫn là thua nhiều thắng ít, thế nhưng chạm làm tinh cầu các học viên nhưng là đánh ra trúc với phong thái của mình, trái lại văn minh cơ giới bởi vì bí ẩn cùng nhược điểm bị vạch trần, chúng nó trở nên hơi bí thủ ý cất lên. Cuối cùng 35 trận chiến đấu. Trạm Lam tinh cầu tuy rằng chỉ thắng 6 chàng, thế nhưng văn minh cơ giới cường giả không dám ở nói hầu nói tả, thậm chí cuối cùng phạ bị ạn chỉ nói mấy câu nói mang tính hình thức sau khi liền hôi lưu lưu mang theo văn minh cơ giới cường giả lưu. Nhìn thấy thi đấu kết thúc, triệu long tiêu cũng rời đi, ở chấn an khích lệ trạm làm tinh cầu văn minh học viên sau khi hắn chuẩn bị tiếp tục đi xóa thư. Lần này hắn định đem siêu tập khu một tầng có giá trị tri thức đều cho xóa mãn, chỉ là của hắn biết điều học tập nhưng là tặng cho một ít người phát điên. Chết tiệt, cái tên này là con mọt sách hay sao? Làm sao đến rồi hơn một tháng thời gian, liền ra tới một lần hiện tại lại ngồi trồn hổm về siêu tập khu xem sách, lời nói như vậy chúng ta cái nào có cơ hội tìm về bãi? Ở một tòa trong cổ điện đồng tao, từ tần tử trạng thái bên trong được cứu về tuyệt kiếm một mặt hung lệ vẻ gầm hết lên. Không sao, nếu như hắn văn minh người có chuyện, hắn không phải ngồi không yên, dù sao hắn duy nhất một thứ đi ra cũng là bởi vì hắn văn minh học viên muốn tham gia tỉ thí duyên cớ mã. Võ Kiếm ở một bên lộ ra một tia âm trầm nụ cười đến thông báo hắc ám sân đấu cách đấu tứ vương người chuẩn bị sẵn sàng ba ngày bên trong ta nhất định sẽ đem bọn họ chạm làm tinh cầu một người học viên dẫn ra đi đến thời điểm lấy người học sinh này làm mối bức bách tiểu tử kia đi dạ mạc Tùng Lâm nơi đó so với góc vắng vẻ hơn nữa có bao nhiêu hung vật xuất hiện nếu như chết ở nơi đó liền có thể thông cảm được Võ Kiếm để tuyệt kiếm lộ ra vẻ hưng phấn đến tựa hồ đã thấy hành hạ đến chết triệu lòng Tiêu cảnh tượng còn có. Chúng ta bên này cũng muốn làm chuẩn bị, để 360 kiếm thị chuẩn bị sẵn sàng, nếu là cách đấu tứ vương người cũng không giết chết tên khốn kiếp này, như vậy chúng ta tiêu tốn to lớn tinh lực đập phá vô số tài nguyên bồi dưỡng kiếm chi 40 hao tổn cũng phải dây dưa đến chết tên khốn kia. Võ kiếm chuẩn bị chặt chẽ, lần này vì cứu van ga bơ đoán tượng, vô luận như thế nào đều phải đem để hắn mất mặt kẻ cầm đầu giết chết, như vậy mới có thể cứu van thiên kiếm thế giới bộ mặt. Võ kiếm đại ca Bằng không chúng ta thanh kiếm hoàn cũng mang tới để người vạn nhất. Tuyệt kiếm tranh nanh nợ nụ cười. Kiếm hoàn. Đây chính là chúng ta thiên kiếm thế giới lá bài tẩy A. Quên đi, mang theo đi. Vì để người vạn nhất. Võ kiếm cuối cùng đồng ý tuyệt kiếm kiến nghị, mà ở triệu long tiêu toàn thần tâm vùi đầu vào tri thức bên trong đại dương thời điểm, hắn lại một lần nữa bị hắc đế cho đánh thức. xảy ra vấn đề rồi, vô pháp, mò ý cả còn có ghiểu lì ổ ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm mất tích, thế nhưng kỳ quái là... Bọn họ gia nhập cái kia thăm dò tiểu đội những người khác đều không có chuyện gì, hoàn hảo không chút tổn hại đã trở về, ta cảm giác chuyện này không đơn giản a Hắc đế để Triệu Long Tiêu trong lòng một tiêu bất mãn biến mất, Triệu Long Tiêu mình nói qua muốn giận đám người kia đồng thời ngữ bức, hiện tại người xảy ra vấn đề rồi hắn cũng không thể ngồi xem mặc kệ, bởi vậy rất thẳng thắn đứng dậy rời đi siêu tập khu. Mà trước vẫn không có lưu ý, ở Hắc đế nhắc nhở việc khác tình không đơn giản thời điểm. Triệu Long Kiêu ra ngoài siêu tập khu thời điểm cảm giác được có mấy đạo ánh mắt đồng thời theo dõi hắn. Đúng là không đơn giản, có người nhìn chằm chằm chúng ta đây. Triệu Long Kiêu phảng phất chưa phát hiện bí mật truyền âm cho Hắc Đế. Có chuyện địa điểm ở nơi nào? Triệu Long Kiêu hỏi. Dạ Mạc Tùng Lâm, cái kia thăm dò nhiệm vụ mục tiêu chính là Dạ Mạc Tùng Lâm bên trong một tòa cổ xưa thần miếu. Thực sự là đúng gì a. Triệu Long Kiêu trong con ngươi nổi lên một tia hàn quang trô đó rất nguy hiểm, trước đi tới một chuyến phía bên ngoài liền bị công kích. Có điều cũng chính bởi vì nguy hiểm, vì lẽ đó mặc dù là bỏ mình ở bên trong cũng là chuyện rất bình thường, thực sự là một cái giết người địa phương tốt ta Chúng ta ở đây cũng không có cùng người lên trùng. Chờ chút, thiên kiếm thế giới. Hắc đế dường như nhớ tới cái gì nói rằng. Nên chính là bọn họ, thật không nghĩ tới vì bức bách ta đi ra ngoài, thậm chí ngay cả mệt đến người khác, tốt. Rất tốt. Triệu Long Tiêu không hề che giấu chút nào mình uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Dạ Mạc Tùng Lâm đúng là một cái giết người địa phương tốt, có điều ai giết ai liền khó nói chắc. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong bí mật truyền âm hắc đế, sau đó bất động thanh sắc chạy về tự do chi thành. Ở sau khi trở lại phòng, Triệu Long Tiêu giả vờ mê trận để hắc đế làm bộ chính mình trở về phòng bên trong, mà Triệu Long Tiêu mình thì là từ chiêu đãi quán bí ẩn đường nối rời đi, sau đó chạy tới Dạ Mạc Tùng Lâm. Thanh đế một hoàng công bên dưới, Dạ Mạc Tùng Lâm chính là ta sân nhà. Các ngươi thật đúng là vì chính mình chọn cái tốt nơi táng thân A. chương 348, bị lừa dối thanh mục hành giả. Triệu Long Tiêu chạy tới dạ mạc Tùng Lâm đồng thời, ở một tòa tàn phá trong thần miếu, võ kiếm đoàn người chính đang ngược đái giam giữ vô pháp đám người. Có trách thì chỉ trách các ngươi theo sai người, lại cùng tên khốn kiện là cùng một cái văn minh. Không nhìn vô pháp đám người ánh mắt cựu địch, tuyệt kiếm tay cầm một cái cây mây điên cuồng quất vào vô pháp trên người mấy người mặc dù là khuôn mặt đẹp thánh khiết mỏ nhì cả đều không thể may mắn thoát khỏi trắng nón như sữa bỏ trên da xuất hiện đạo đạo vết máu triệu tiên sinh sẽ không bỏ qua cho các ngươi vô pháp khản giọng âm thanh gào thét nói ngươi tại sao không nói chúng ta sẽ không bỏ qua hắn đây võ kiếm đi tới ngăn lại tuyệt kiếm tiếp tục thi bạo sau hắn đứng cũ nát thần miếu cửa giờ khắc này có bốn đạo hoặc là quỷ dị hoặc là phép tuyệt hoặc là hít thở không thông khí thế và khí thế đồng thời tràn ngập toàn bộ không gian thanh muột hành giả ám ảnh thứ thần, hai nạn thuật sĩ, chú hán ma hồn, tôn kính bốn vị sát lục vương giả, hoan nghênh đến của các ngươi. Làm võ kiếm mở miệng nên tiếp bốn người thời điểm, vô pháp đám người không tự kìm hãm được lộ ra một đạo tuyệt vọng vẻ mặt đến. Bọn họ đã không ở là trạm làm tinh cầu trên tu luyện nữ bi. Ở học viện học tập khoảng thời gian này khai thác tầm mắt tự nhiên biết mới tới bốn người chỉ cần là khí tức và khí thế cũng đã bước chân vào hàng tinh cấp bên trong, hơn nữa không phải đơn giản hàng tinh cấp. 5 cái hàng tinh cấp cường giả muốn đồng thời đối phó hành tinh cấp triệu long tiêu, mặc dù là triệu long tiêu hùng hổ lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Các người thiên kiếm thế giới lại còn dẫn theo những người khác đến, là không tin thực lực của chúng ta sao? Ở một đạo huyền như giao nhỏ thổi qua thủy tinh sắc nhọn thanh âm trói hai bên trong, không có thực thể khác nào một đoàn vạn vẹo khói đen, thế nhưng thỉnh thoảng xuất hiện một cái dây rùa linh hồn chú hán ma hồn quái kêu thành tiếng. Không, chúng ta 360 kiếm thị đều chỉ là vì để ngừa vạn nhất mà thôi. Đương nhiên là có bốn vị sát lục vương giả ở, ta tin tưởng loại ý này ở ngoài là sẽ không phát sinh. Võ kiếm nói tới nói rất thêm hay, bởi vậy, mặc dù bốn vị sát lục vương giả sau khi cũng không ở nói thêm cái gì, chúng nó tuy rằng bị phái tới chấp hành đánh giết nhiệm vụ, nhưng không phải trên cùng một chiến tuyến, vì lẽ đó đều tự tìm cái địa phương hậu tiến vào tu sửa trạng thái. Ngay ở lạc nhật cuối cùng một vệt ánh chiều ta bị chân trời tấm màn đen nuốt mất thời điểm, đứng cạnh cửa giường như cây khô thanh một hành giả rộng mở đứng dậy. Đến rồi. Ở thanh mục hành giả đứng dậy đồng thời, mặt khác ba vị sát lục vương giả khí tức đồng dạng thức tỉnh, chỉ có điều kỳ quái chính là bọn hắn cũng không có lựa chọn cùng thanh mục hành giả đồng thời động thủ. Thanh mục gấp như vậy ra tay là sợ chúng ta đoạt công lao của nó à? Nếu nghĩ như vậy cướp, vậy hãy để cho hắn cướp, liền nhìn hắn cuối cùng có thể thành công hay không, thuận tiện cũng trắc nghiệm một hồi tiểu tử này phẩm chất. Theo ba vị sát lục vương giả, võ kiếm nắm chặt nắm đấm nhìn phía xa đạp phá trời cao mà đến bóng người lần này hắn muốn cứu vãn tất cả bộ mặt ầm ầm một bên khác theo triệu long tiêu đến xuất thủ trước nhất thanh mục trực tiếp phát động tiến công nó giống như là một tôn thực vật vương quốc bên trong đại tướng quân như gỗ mục vậy hai chân mạnh mẽ cắm vào mặt đất sau khi dạ mạc tùng lâm bên trong vô số gần đằng trăm mét đại thụ giống như là bỏ vào cái gì mệnh lệnh giống như vậy ẩn sâu với đại địa bên trong dễ cây hóa thành từng cây từng cây tử vong cây lao dưới đất chui lên nhìn trăm nghìn từng chiếc hành cây lao tạo thành một đạo thiên võng chính bay về phía cũ nát thần miếu triệu long tiêu giống như là dập lửa phi nga giống như không chú có thể trốn tự chui đầu vào lưới màu xanh lục lễ tang cho ta diện dễ cây cây lao cùng nhau đâm về phía triệu long tiêu thời khắc này tất cả mọi người dường như đều ở đây chứng kiến triệu long tiêu tử vong không thể nào cứ như vậy kết thúc nhìn tử vong thiên vong bên trong giường như từ bỏ tất cả chống cự triệu long tiêu chú hoán ma hồn chờ sát lục vương giả trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin thất hống nói xong châu bảo đây Nói xong để tứ đại sát lục vương giả đồng loạt ra tay đây. Làm sao hiện tại cứ như vậy thức ăn. Mới vừa vừa đến đã nhiệt tình như vậy chiêu đại A. Một bên khác giường như thân hãm tuyệt vọng triệu long tiêu lộ ra vẻ mỉm cười đến. Nếu chủ nhân ra nhiệt tình như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Mỹ vị như vậy ngon miệng món ngon đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí. Thanh đế phủ, một hoàng phủ, cho tan ướt. Làm triệu long tiêu song trường xuất hiện hai tấm đùa thời điểm. Bá đạo hung mãnh dễ cây cây lao thay đổi ở triệu long tiêu trước mặt trong nháy mắt mất đi tất cả vì thế. Nếu như đem thanh mục hành giả thực vật điều khiển năng lực so sánh là thực vật vương quốc bên trong đại tướng quân, như vậy thanh đế phù cùng mục hoàng phù chính là trí tôn đế hoàng ấn tỷ một khi nó xuất hiện tất cả thực vật sinh mệnh tận nằm trong tay. Làm vô số dê cây dây leo bị triệu long tiêu thanh đế mục hoàng công nuốt chửng sinh cơ lực lượng thời điểm, cảm nhận được thanh đế mục hoàng công hơi thở thanh mục hành giả nhất thời biến sắc, khi nó muốn muốn trốn khỏi thời điểm Thanh đế một hoàng công đã khóa chặt lại nó cái này có can đảm công kích thực vật sinh linh trí tôn phản bội. A, theo thanh đế một hoàng công rút lấy, thanh một hành giả muốn dây duỗi, thế nhưng vậy tuyệt đối thống trị lực cùng sức khống chế để hắn dây duỗi trở nên cực kỳ yếu ớt, mà ở trong mắt những người khác, thanh một hành giả chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mục nát. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người phát hiện thanh một hành giả không đúng, bị vây giết triệu long tiêu không chỉ có không chết, khí tức trái lại đang không ngừng kéo lên. Cứu ta. Đang lúc mọi người không hiểu thời điểm, thanh mục hành giả chợt vật quay đầu phát sinh thê thảm tiếng cầu cứu để mọi người thức tỉnh. Không tốt. Khi mọi người phát hiện không đúng thời điểm, thanh mục hành giả đã không xong rồi, trước khi tới triệu lòng tiêu hao tốn 1.000 vạn điểm danh vọng giá trị đem thanh đế một hoàng công từ nhập môn cảnh giới tăng lên tới tiểu thành, mà thôi môn thần thông này đối với thực vật nhất hệ bá đạo lực trường khống. Thanh mục hành giả như vậy hàng tinh cấp thực vật sinh mệnh cũng không có kiên trì vượt qua 10 hơi thở thời gian liền hoàn toàn bị rút lấy hết sạch. Thanh mục hành giả chết rồi. Làm thanh mục hành giả sinh cơ đoạn tuyệt sau, mọi người lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, mà giờ khắc này rút lấy một tôn hàng tinh cấp thực vật sinh mệnh toàn bộ sinh cơ lực lượng cùng với hơn trăm viên trăm mét đại thụ sinh mệnh lực lượng triệu lòng tiêu cảm giác mình ăn no rơi mất. Hơn nữa còn là loại kia no đến mức nhanh đem mình bóp nát đi cảm giác lúc này hắn chỉ có thể vội vàng lấy mình vu thể khí huyết đến dội rửa trong thân thể mênh mông sinh cơ lực lượng chỉ có điều lần này nuốt trưởng sinh cơ lực lượng thật sự là quá to lớn cho tới dùng vu thể khí huyết dội rửa đều có chút như muối bỏ biển ở triệu long tiêu đứng ngây ra bất động thời điểm bị thanh mục hành giả kết cục bị dọa cho phát sợ những người khác cùng nhau phát động công kích sinh mệnh khéo tàn ám ảnh thuần sát thuật thiên thai địa kiếp hai ác di thần hai đến thân hủy hồn tiêu thần diệt Ta nguyền rủa thân thể ngươi hủy diệt thủng trăm ngàn lỗ, ta nguyền rủa ngươi hồn phách héo tàn thất hồn mất trí nhớ, ta nguyền rủa ngươi thần tiêu đạo diệt biến mất nhân gian. Không tốt. Làm Triệu Long tiêu bởi vì hấp thu nhiều lắm sinh cơ lực lượng cả người mụ hóa thời điểm, Tam đại sát lục vương giả công kích được, kinh khủng tiêu công kích tầng tầng đánh vào Triệu Long tiêu trên người thời điểm, nhất thời thai nạn, bất tường, sức mạnh của cái chết muốn đem Triệu Long tiêu thân thể, linh hồn nuốt mất. Ồ. Ở ba cô tuyệt cường sức mạnh trùng kích vào. Triệu Long Tiêu trên mặt đột nhiên bay lên một đạo khác thường hừng hồng. Thật giống có chút thoải mái a. Chương 349, toàn bộ đánh nổ. Cái gì? Ám Hắc sân đấu tam đại sát lục vương giảm một mặt ngộng. Ngươi bây giờ không phải là nên thống khổ. Tiêu gen điên cuồng hét lên sao? Ngươi này hương phấn tiểu vẻ mặt là có ý gì? Là đang làm nhục chúng ta sao? Đây là cái gì tình huống? Võ kiếm nhìn Triệu Long Tiêu vẻ mặt say mê cũng là thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Hắn giờ khắc này hoài nghi phía bên mình ba cái sát lục vương giả có phải giả hay không, tại sao khí thế vô biên công kích lại đối với triệu long tiêu chẳng có tác dụng gì có. Bằng không các ngươi thêm giờ lực, ta phối hợp các ngươi một hồi. Triệu long tiêu thận trọng nói rằng, bởi vì thân thể bị lượng lớn sinh cơ lực lượng trấn ních, triệu long tiêu thân thể đều xuất hiện mục hóa, thế nhưng ở vừa nãy ba đại cường giả báo hòa dưới sự công kích, triệu long tiêu cảm giác mình mục hóa thân thể bắt đầu xuất hiện tan rã xu thế. Làm lượng lớn sinh cơ lực lượng cùng thân thể dung hợp lại cùng nhau thời điểm, hắn cảm giác vô cùng thư thích. Ta không tin. Tam đại sát lục vương giả giờ khắc này nội tâm giống như là ngày cầu như thế. Cái tên này chỉ là một cái hành tinh cấp cường giả làm sao có thể chịu đựng ở bọn họ tam đại hàng đầu hàng tinh cấp cường giả công kích. Đánh ta A. Ở tam đại sát lục vương giả tiếng kinh hô bên trong, triệu long kiêu tràn đẩy cuồng nhiệt âm thanh giống như là một cây diêm quẹt bình thường triệt để đốt ám hát sân đấu sát lục vương giả môn lửa giận chết đi cho ta đi. Theo sát lục vương giả môn gào thét, từng luồng từng luồng mạnh mẽ tuyệt luân khí tức vỡ ra thiên địa. Sau đó mấy người lại một lần nữa phát khởi từng vòng từng vòng tiến công. Đúng, chính là như vậy, chính là cái cảm giác này, để bao táp tới càng mãnh liệt một ít đi. ở có thể hủy diệt văn minh, trôn vùi vô số sinh linh dưới sự công kích. Triệu Long Tiêu thanh cật lực tê gào thét, cuối cùng thân hình nhấn chìm ở tứ ngược năng lượng bên trong. Lần này tam đại sát lục vương giả công kích kéo dài suốt thời gian nửa tiếng. Trong vòng nửa giờ chu vi 10 km khu vực hoàn toàn biến thành hoang mạc, vô số cây cối thảm thực vật sau khi chết hài cốt để dạ mạc tùng lâm thêm ra một khối khó coi vết sẹo. Lúc này là chết hết đi. Là ba người hồng hộp thở hồn hển dừng lại công kích thời điểm, nhìn trống rông không hề sinh cơ phế tích lộ ra một tia thả lòng vẻ. Lại sống đến giờ. Chỉ là một thanh em xuất hiện giống như là một đạo ác mộng giống như làm cho tất cả mọi người thức tỉnh. Sau đó chỉ thấy đến phế tích vậy trong hoang mạc xuất hiện một đạo sinh cơ Sau đó đạo này sinh cơ giống như là núi lửa bạo phát bình thường dâng trào ra, cơ hồ là ở thoáng qua màu xanh lục giạt rào sinh cơ liền từ trên hoang mạc khuyết tán ra. Không tới thời gian ba cái hô hấp, bị tam đại sát lục vương giả doanh thành phế tích hoang mạc địa mạo liền đã biến thành sinh cơ giạt rào vườn hoa. Thực sự là rất cảm tạ các ngươi, nếu không phải là các ngươi, ta khả năng thật sự biết ăn no đi, đến thời điểm cũng không cần các ngươi động thủ, ta liền sẽ biến thành một viên thực vật. Theo triệu long tiêu thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Vô biên màu xanh lục bên trong xuất hiện một bóng người, ở đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, vô số cây cỏ thực vật cùng nhau buông xuống dưới bọn họ cảnh lá tựa hồ đang hướng bái vua của bọn họ người. Lúc này Triệu Long Tiêu cảm giác trước giờ chưa từng tốt, trước suýt chút nữa đem hắn bóp nát đi sinh cơ lực lượng đã hoàn toàn bị hắn cho hấp thu, mà mượn này cỗ sinh cơ lực lượng, Triệu Long Tiêu thể phách cường độ đạt đến trước nay chưa có cấp độ. Tuy rằng tiến hành kiểm tra Thế nhưng Triệu Long Tiêu trăm phần trăm khẳng định mình thể phách đã là đạt tới hàng tinh cấp bên trong cực kỳ mạnh mẽ tầng thứ. Vì cảm tạ các ngươi hỗ trợ, ta để cho các ngươi thời điểm chết có thể rất thoải mái một điểm. Làm trạng thái cùng thực lực đạt đến cao nhất thời điểm, Triệu Long Tiêu ra tay rồi. Thanh Đế phủ Một Hoàng phủ ở đây ta chính là Dạ Mạc Tùng Lâm Hóa thân ngày hôm nay để Dạ Mạc Tùng Lâm làm cho các ngươi nơi trôn thay đi. Triệu Long Tiêu vừa ra tay chính là Kinh Động Thiên hạ Thời khắc này hắn gần giống như thực vật cây cỏ sinh linh trí tôn giống như vậy, giận dữ mà cả tòa Dạ Mạc Tùng Lâm cũng bắt đầu nổi giận. Trăm năm đại thụ, ngàn năm đại thụ, thậm chí còn mấy ngàn năm hơn vạn năm to lớn cây cối vụt lên từ mặt đất, mang theo khí thế bàng bạc cùng sức mạnh che mất Tam Đại Sát Lục Vương giả. Chết tiệt, sao có thể có chuyện đó? Nhìn thấy dường như cả tòa Dạ Mạc Tùng Lâm đều ở đây nhằm vào bọn họ, hơn nữa triệu long tiêu khí thế của thật là đáng sợ, hoàn toàn là vượt qua hàng tình cấp cường giả xuất thủ khí thế. Cái kêu bài sơn đảo hải muốn đem bọn họ nuốt hết uy thế để tam đại sát lục vương giả một trận hãi hùng khiếp vĩa. Đã hao tổn nghiêm trọng bọn họ cực lực dây rùa muốn thoát khỏi, thế nhưng bản thân liền thân ở dạ mạc tùng lâm bên trong, bọn họ coi như là đang muốn thoát khỏi cũng không làm nên chuyện gì, mà lúc này triệu long tiêu xuất hiện một quyền đánh ra, trong phút chốc cái kêu bá đạo một quyền nhét đầy tầm mắt của bọn họ. Ta cũng không tin. Hai nạn thuật sĩ có chút không tin tài nhô lên dư kình muốn ngăn cản triệu long tiêu quả đấm. Thế nhưng không làm nên chuyện gì không không cần biết ngươi là cái gì phòng ngự hết thẻ không có tác dụng Ở quán xuyên ba lớp bình phòng Hai đạo tà ác pháp thuật một cái bảo vệ dụng cụ sau Triệu Long Tiêu quyền trực tiếp đem thai nạn thuật sĩ cho đánh thành nát tan Thư thản Một quyền ca đi một cái sát lục vương giả Triệu Long Tiêu cảm giác trong lòng một trận vui sướng Khi hắn con ngươi chuyển hướng cái khác hai vị sát lục vương giả thời điểm Bọn họ nhìn nhau sau không chút do dự hướng về hai cái phương hướng bỏ chạy Ở ta sân nhà bên trong nếu như bị các ngươi trốn thoát vậy còn được triệu long tiêu không vội không nóng nảy mà dạ mạc tùng lâm tựa hồ bị triệu long tiêu mệnh lệnh các loại cây cối thực vật cây cỏ sinh linh cùng nhau chen trúc hướng về hai người ngăn cản ở hai người con đường không ngươi không thể như vậy chúng ta là đến từ hắc cám sân đấu sát lục vương giả ngươi nếu như giết chúng ta gabriel hoàng tử sẽ không bỏ qua cho ngươi ở cả tòa dạ mạc tùng lâm ngăn cản dối biết mình trốn không thoát đâu hai người bắt đầu gấp giọng xin tha uy hiếp ầm Chỉ có điều đáp lại bọn họ là Triệu Long Kiêu vô kiên bất tồi một quyền, tăng cường sau thể phách ở phối hợp trên hàng tinh cấp tinh không thanh khí, sức mạnh hung mãnh không giảng đạo lý Triệu Long Kiêu trực tiếp đem hai vị sát lục vương giả đánh nổ đi. Giết người liền giết người, bãi hậu trường cái gì tối làm người ta ghét, coi như hắn sau đó muốn gây sự với ta các ngươi cũng không nhìn thấy, húng chi các ngươi cứ như vậy xác định cái kia cái gì ga bơ gì hoàng tử có thể đối phó ta sao đem tứ đại sát lục vương giả toàn bộ đánh nổ triệu long tiêu chậm rãi rơi vào thần miếu trước. Ta nói đúng không? võ kiếm chấp pháp đội trưởng. triệu long tiêu nhìn cuôn nuốt nước miếng võ kiếm cùng sắc mặt hoảng sợ tuyệt kiếm nhàn nhạt, nhạt chỉ chỉ phía sau bọn họ bị cầm cố lại vô pháp mấy người. thả bọn họ để cho các ngươi chết thống khoái. nếu như bắt bọn họ áp chế, các ngươi sẽ chết rất thống khổ. có cái gì không giống nhau sao? ngược lại đều là chết. trong tay ta còn có chúng ta thiên kiếm thế giới cấm kỵ vũ khí kiếm hoàn. Còn có 360 kiếm thị, chúng ta vẫn không có thua, chỉ cần ngươi có thể thả chúng ta một con ngựa, chúng ta sau đó cắt đi cắt, sau đó chúng ta thấy ngươi cũng nhượng bộ lui mình. Nghe được triệu lòng tiêu để cho bọn họ tự sát sau, võ kiếm cùng tuyệt kiếm điên cuồng, hai người dường như sắp chết giống như dạ thú gầm hết lên. Uy hiếp ta. Các ngươi hiện tại liền chết cũng không thể, còn dám uy hiếp ta, ở trong rừng rậm ta chính là thần, trừ phi là tinh hải cấp cường giả hủy diệt dạ mạc tùng lâm, không phải vậy ở đây ở ta trong lĩnh vực. Các ngươi vô pháp làm bất cứ chuyện gì, bao quát tự sát Theo triệu long tiêu, từng đạo từng đạo dễ cây khác nào cảm bấy bình thường phản phụ thượng thân thể của bọn họ, đem bọn họ cho lao lao cầm cố lại. chương 350, ngụy trang Thần, Dọa dẫm Không, ngươi không thể như vậy. Võ kiếm cùng tuyệt kiếm cực lực dãy rủa thế nhưng không làm nên chuyện gì. Bọn họ lấy kiếm khí chặt đứt một sợi dây leo sau khi trong nháy mắt thì có hai cái, ba cái thậm chí là càng nhiều hơn dây leo phản phụ thượng đến. Khi bọn họ chặt đứt tốc độ theo không kịp dây leo leo lên tốc độ thì, bọn họ triệt để bị nhốt rồi. À! Những này là vật gì? Chết thiệt! Làm sao cảm giác cả tòa dạ mạc tùng lâm đều ở đây theo chúng ta đối nghịch? Chết rồi! Những thực vật này cây gọi là quái vật sao? Ở võ kiếm cùng tuyệt kiếm bị cầm cố lại đồng thời, thân miếu ở ngoài cũng là vang lên từng trận tiếng kêu thê thảm. Đó là bọn họ mang đến 360 kiếm thị trước khi chết gào thét, này để cho bọn họ càng tuyệt vọng. Người không thể như vậy. Như ngươi vậy nói sẽ chọc cho nổ ga BGN, hoàng tử, hắn nhưng là cấp 4 văn minh trí cường giả cáo chết ma hoàng sủng ái nhất dòng roi. Vẫn là uy hiếp, tựa hồ cảm giác được tử vong đang áp sát hai người vào đúng lúc này nỗ lực dùng hắc ám văn minh đến uy hiếp Triệu Long Tiêu. Chết! Chỉ có điều diện đối với sự uy hiếp của bọn họ, Triệu Long Tiêu mặt không thay đổi thân ra bản thân một bàn tay sau đó mạnh mẽ nắm chặt. Xoạt xoạt! Đây là xương bị cắn nát, bác thị toàn thân cho bóp nát đi thành ầm. Làm hai người ở trong thống khổ hóa thành một bãi thịt nát thời điểm, triệu long tiêu trong con ngươi lộ ra một kia lạnh leo đến. Cái kia hắc ám văn minh cái gì hoàng tử đến rồi cũng giết không tha, phía trên thế giới này từ không có đạo lý chỉ có thể ngươi giết ta, mà ta không thể giết ngươi, nếu là đối thủ vậy sẽ phải nổ cỏ tận gốc không phải vậy giữ lại ngươi sau đó tìm ta trả thù sao. Thủ đoạn thật tàn nhẫn A. Ngay ở triệu long tiêu đoàn diệt chuẩn bị chôn giết mình võ kiếm một nhóm người, chuẩn bị phóng thích vô pháp đám người thời điểm Trong thần miếu một tòa mang bùi gai thuật vương miệng tàn tạ tượng đá phóng ra nhàn nhạt hôn độn ánh sáng đến. Người là ai? Triệu Long Kiêu sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía tàn tạ tượng đá. Người đã lặng yên không tiếng động đứng ở vô pháp đám người trước người phòng bị lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiếp. Ta. Một tôn ngã xuống đi thần linh mà thôi. Mảnh này diện tích đạt đến 300 km dạ mạc tùng lâm chính là lúc trước từ ta rơi xuống trên thân thể phát triển mà thành. Tàn tạ tượng đá có thể nói là kinh động thiên hạ Một tôn rơi xuống thần cứ như vậy ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Nói thẳng ngươi có chuyện gì đi. Triệu Long Tiêu cao mày nói. Ta nghĩ hợp tác với ngươi. Đạo kiêu kỳ ảo thanh em Đạm Mạc nói rằng ngươi điều khiển thực vật cây cỏ thủ đoạn đã gần thần. Ngươi có thể giúp ta lấy ra phân bố ở dạ mạc Tùng Lâm 18 cái vị trí ất một máu tinh. Đó là ta thân thể tinh hoa diễn hóa bảo vật. Chỉ cần đem này 18 viên ất mộc máu tinh cho ta đem ra. Thân thể của ta có lần nữa khôi phục khả năng Há, không đi. Đối với vị này tự xưng thần linh thần bí tồn tại, Triệu Long Tiêu rất là thẳng thắn từ chối. Không đi. Phạm nhân ngươi làm sao dám từ chối một tôn chỉ ý của thần. Lãnh đạm thanh âm thần bí bên trong để lộ ra một kia thật lớn uy nghiêm đến. Chết rồi liền cẩn thận chôn, đừng cả ngày liền muốn phục sinh và vân vân, Còn có, coi như ngươi là một tôn thần, xin đừng người làm việc cũng không cần cho người khác tiền lương sao. Để người ta cho ngươi đánh công công. Triệu Long Tiêu không hề che giấu chút nào mục đích của chính mình. Nhân loại tham lam, nguyên lai like ngươi muốn là chỗ của ta. Theo một luồng mênh mông khí tức truyền ra, tượng đá dưới đáy bậy đá nứt ra, sau đó bay lên một cái bể đá đến, trên đài đá có một giọt chất lỏng màu xanh lục lập loè hào quang óng ánh. Đây là một giọt thần huyết, đối với ngươi tu luyện thao túng thực vật cây cỏ công pháp có to lớn trợ giúp, chỉ cần ngươi đồng ý trợ giúp ta mang tới những này ớt một máu tinh, như vậy ta đem thần huyết tặng đưa cho ngươi, làm sao? Thành giao, cho ta đi. Lần này Triệu Long Tiêu rất là dứt khoát đồng ý rất tốt cho ngươi. trong thanh âm ẩn chứa một kia quái lạ tâm ý nói. sau đó cái kia cố bao hàm vô hạn sinh cơ lực lượng thần huyết liền bay về phía triệu long tiêu. cảm tạ. triệu long tiêu một bộ ngươi là người tốt vẻ mặt đem thần huyết thu vào hệ thống trong không gian. ngươi chừng nào thì đem mất một máu tinh cho ta mang tới. thần linh hỏi. chờ ta tâm tình tốt thời điểm chứ. hoặc là nói ngươi cho nhiều chút thần huyết ta liền cho ngươi đem đổ vật mang tới. triệu long tiêu một bộ bình tĩnh vẻ mặt nói. nhân loại tham lam. Ngươi dám lừa gạt vĩ đại cách lộ tư thần. Theo thần linh thanh âm vắng lặng, sau đó mãnh liệt tiếng gầm gừ kèm theo vô thượng uy thế giáng lâm nhân thế gian. Cũng không biết ai lừa dối ai, rõ ràng là một tôn bị nguy với dạ mạc tùng lâm cự ma, hết lần này tới lần khác nói mình là thần, không bấy ngươi hãm hại ai vậy. Đối mặt luồng áp lực này triệu long tiêu trái lại cười lạnh. Ngươi cái này vượt ngoại thiên ma cũng không cần ở đây hư trương thanh thế, nếu như ngươi có thể hành động như thường sợ cũng sớm đã nhảy ra ta. Làm sao ngươi biết thân phận của ta, ngươi là Hoàn Vũ Tinh Hải học viện phong ma người đời sau? Không, chỉ là cùng các ngươi đánh qua mấy lần liên hệ, vì lẽ đó đã nhớ kỹ các ngươi cái kia buồn nôn khí tức, từ ngươi vừa xuất hiện bắt đầu, ta liền phát giác ngươi là một tôn vực ngoại thiên ma, có điều ở mấy lần thăm dò sau khi biết ngươi bị nuốt ở đây, không đúng vậy sẽ không như thế lao lực tâm lực biên chuyện xưa, sợ sớm liền không nhịn được nuốt ta đi. Triệu Long Tiêu lạnh nhạt thanh âm nói rằng, Ở đây cũng cảm ơn ngươi nói cho ta biết nguyên lai dạ mạc tùng lâm bên trong trả phong ấn ngươi con này cự ma, vì cảm tạ ngươi, xem ra sau này ta phải nhiều đến đi dạo một vòng. Chết tiệt run rế ngươi khinh người quá đáng, đem đồ vật của ta trả lại cho ta. Triệu Long Tiêu sâu đậm kích thích đến con này bị phong ấn cự ma, ở tiếng giống giận dữ của nó bên trong cả tòa tàn tạ thần miếu kịch liệt lay động, tựa hồ dưới lòng đất có một con cự ma chính dây rũa phải ra khỏi đến một nửa Được rồi, đừng đóng kịch. Phải ra khỏi đến sớm đi ra có thể chờ đến bây giờ, có điều ở đây ta còn là phải cảm tạ ngươi nhiệt tình còn đãi, trả đưa ta một món lễ lớn, ta ở tinh thần trên cảm tạ ngươi, hành động trên liền không biểu hiện, cứ như vậy đi. Bị bị ngài lạc. Triệu Long Tiêu không nhìn tâm tình kích động cự ma, cho vô pháp đám người cởi trói sau khi liền mang theo mọi người bay khỏi tàn phá thần miếu. Nhân loại đáng chết run rế. ngươi cho rằng thần huyết là dễ cầm như vậy sao? Cái kia sinh mệnh chi thần dòng máu bên trong ta nhưng là chuyển vào ta một tiêu ý niệm chỉ cần ngươi dám luyện hóa, ta là có thể đoạt sáng ngươi. đến thời điểm xem xem cuối cùng ai còn có thể cười. ở triệu long tiêu lúc rời đi, cự ma tràn đầy đoán độc tiếng cười lạnh vang lên, chỉ là vẫn không có chờ hắn như tính toán bàn khai hỏa. một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ vang lên. chết tiệt, ai xóa đi ý niệm của ta? đối với cự ma tiếng gầm gừ, xa cuối chân trời triệu long tiêu ngờ ngỡ có thể nghe được. đối với lần này hắn hờ hững mỉm cười. keng, thanh trừ sinh mệnh thần huyết bên trong ẩn giấu vực ngoại ma tôn ý niệm. Tiêu hao danh vọng giá trị 1.000 vạn điểm. Đối với giả dối nhiều mưu ma, Triệu Long Tiêu một câu đều sẽ không tin tưởng lời của bọn họ. Bởi vậy mặc dù là từ cự ma thủ bên trong dọa dẫm đến rồi một giọt thần huyết, Triệu Long Tiêu cũng không thể yên tâm hấp thù. Vẫn là giao cho đại lao thẩm tra một phen, mà này thẩm tra cũng đúng là đo lường xảy ra vấn đề. chương 351, Sông Tháp, Thương mại hố thổi. Cuối cùng hao tốn 1.000 vạn danh vọng giá trị giải quyết rồi cự ma thủ đoạn cuối cùng. Hiện ở nơi này thần huyết hoàn toàn thuộc về Triệu Long Tiêu. Triệu tiên sinh, thật sự không có chuyện gì sao. Ở Triệu Long Tiêu hiên lòng thời điểm, vô pháp mấy người nhưng là lo sợ bất an lên. Dù sao, thân là đội chấp pháp lớn lên võ kiếm chết rồi, thân là học viện lục tinh thiên tài học viên võ kiếm cũng đã chết, bọn họ lo lắng học viện sẽ truy cứu. Yên tâm đi. Nếu có người hỏi do, các ngươi trực tiếp để cho bọn họ tới tìm ta là được rồi. Triệu Long Tiêu cởi trấn an vài câu mà ở triệu Long Kiêu mang theo mấy người trở về đến tự do chi thành thời điểm, phụ trách theo dõi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Xảy ra chuyện lớn, thông báo Gaber Hoàng tử, cái kia cấp một văn minh tiểu tử đã trở về. Lần này sợ là muốn trọc thùng trời, võ kiếm bọn họ liên lạc không được, lẽ nào cuối cùng là tên tiểu tử này thắng lợi. Trước tiên đem sự tình hối báo lên, lần này sợ là Gaber Hoàng tử nổi giận hơn. Phụ trách theo dõi người vội vàng đi tới hắc cám sân đấu đi thông báo Gaber Mà khi chiếm được Triệu Long Tiêu trở về tin tức sau vị này, Hắc Cám Văn Minh hoàng tử vội vàng liên hệ tứ đại sát lục vương giả. Ở liên lạc không được mấy người sau ý thức được gặp sự cố Gaberjien còn chưa phải cam tâm, hắn lại tự mình đi một chuyến dạ mạc tùng lâm, hắn biết đây là tứ đại sát lục vương giả tín hiệu cuối cùng biến mất địa phương. Khi hắn ở đây nhìn thấy đầy đất tàn thi thì vị này Hắc Cám Văn Minh hoàng tử sắc mặt hoàn toàn đen đi lại. Chuyện này các ngươi không muốn tuyên dương ra ngoài, nếu như bị ta biết ai dám nói lên chuyện này, giết không tha. Gabberzien sau khi nói xong mang theo lạnh lẽo khí thế của Ly Khai, trở lại Hắc Ám sân đấu sau khi hắn liền mở ra phi tin liên tục bấm vài đạo thông tin, làm ra một loạt than bài. Cấp một Văn Minh Triệu Long Tiêu, ta nhớ kỹ ngươi. 3 tháng sau khi, ngươi cái này cấp một Văn Minh tiến tu chuyên viên liền muốn nhận học viện cho nhiệm vụ của ngươi, đến thời điểm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Khuôn mặt bị Hắc Ám âm ảnh bao phủ Gabberzien cũng không có lập tức ra tay đối Phó Triệu Long Tiêu. Triệu Long Tiêu đoàn diệt chính mình phái ra các cường giả thực lực đã khiến cho hắn cảnh giác, hắn đã không ở coi Triệu Long Tiêu là là một cái cấp một văn minh hành tinh cấp cường giả đến xem. Mà trên thực tế, ở cắn nuốt thanh một hành giả cùng với dạ mạc tùng lâm lượng lớn mấy trăm năm tiến lên năm cổ thụ sau khi bằng vào thanh đế một hoàng công bá đạo, Triệu Long Tiêu bốn hạng thuộc tính đã cùng nhau đột phá đến rồi hàng tinh cấp mức độ. Chỉ có điều không giống với hàng tinh cấp chính là, Triệu Long Tiêu không có cô động hàng tinh lực lượng, dù sao hắn là dựa vào nhân vật năng lực tấn thăng. Mặc dù không có cô động hàng tinh lực lượng, thế nhưng bằng vào thanh đế một hoàng công, triệu long tiêu chỉ bằng thực lực của chính mình là có thể ngạnh cương tuyệt đại đa số hàng tinh cấp cường giả. Nếu như đang phối hợp trên nhìn với ý tỷ nét, hắn tự tin có thể ở hàng tinh cấp bên trong quét ngang bất kỳ cường giả. Ngoài ra, hắn còn có một giọt sinh mệnh chi thần thân huyết có thể hấp thu. Ở thanh toán một bút triệu tin tức cố vấn phí sau khi triệu long tiêu rõ ràng có thể dùng cái thanh đế một hoàng công cắn nuốt mất giọt này thân huyết. Bằng vào giọt này thân huyết. Triệu Long Tiêu có thể đem Thanh Đế Một Hoàng Công đẩy mạnh đến cảnh giới đại thành, lấy cảnh giới này Thanh Đế Một Hoàng Công, Triệu Long Tiêu dễ dàng là có thể thao túng 1100 km trong phạm vi cây cỏ thực vật, mà ở rừng rậm rừng rậm trong lĩnh vực tác chiến, Triệu Long Tiêu sức chiến đấu mạnh nổ tung. Nên là kiếm lấy danh vọng giá trị sau đó tu luyện ngũ đế đại ma thần thông cái khắc thần thông lúc. Triệu Long Tiêu đang hấp thu thần huyết sau khi chuẩn bị đi kiếm lấy danh vọng đáng giá. Tuy rằng trạm Lam tinh cầu bên kia mỗi ngày đều sẽ tặng lại số lớn danh vọng giá trị cho hắn, nhưng ngũ đế đại ma thần thông tu luyện nhưng là nuốt trừng danh vọng đáng giá nhà giàu. Chỉ dựa vào trạm Lam tinh cầu còn có cái kia mấy người mặc trong đám người kia vẫn có chút không đủ, vì lẽ đó triệu long tiêu quyết định đi sông thông thiên tháp. Hơn nữa lần này hắn sông thông thiên tháp mục tiêu nhắm thẳng vào 30 người đứng đầu, ngoại trừ có thể kiếm lấy điểm cống hiến ở ngoài, triệu long tiêu một lần sông đến 30 người đứng đầu nhất định sẽ gây nên học viện quan tâm. Một khi thứ tự định sau khi xuống tới, triệu long tiêu là có thể tồn tại ở bảng danh sách trên thời gian một tháng, đến thời điểm là có thể có quần quận không ngừng danh vọng giá trị thu vào, phải biết chỉ cần là bên trong học viện liền có mấy chục triệu người ở, chỉ cần làm được mọi người đều biết mức độ, triệu long tiêu là có thể kiếm lấy lượng lớn danh vọng đăng giá. Thông thiên tháp người thứ nhất đến người thứ 10 cao nhất xông qua thứ 66 tầng đến thứ 79 tầng, ta lần này liền cho mình định vị tiểu mục tiêu, thông thiên tháp thứ 60 tầng, Triệu Long Tiêu rời đi chỗ ở của chính mình đã là cứu lại vô pháp đám người ngày thứ tư, bởi vì tu luyện then chốt kỳ vì lẽ đó Triệu Long Tiêu hãy cùng mình giáo viên xin nghỉ, hiện tại hắn lại muốn đi sông Thông Thiên Tháp, tự nhiên là còn muốn xin nghỉ. Chờ đến Thông Thiên Tháp chính là thời điểm sắp tiếp cận buổi trưa, chính là một ngày nhiệt độ cao nhất thời điểm, có điều Thông Thiên Tháp đây là người ta tấp nập, ở đây ngươi trước phải nhận lấy thẻ số sau khi mới có thể tiến vào Thông Thiên Tháp. Ồ! Cái này không phải để Gabriel mất hết bộ mặt cấp một văn minh cường giả sao? Hắn cũng phải đến sông thông thiên tháp. Tuy rằng Gabriel cực lực cẩn giấu, thế nhưng hắn phái ra cường giả đối phó cấp một văn minh ngược lại bị đoàn diện tin tức vẫn bị bạo đi ra, thực sự là khó có thể tin tưởng được đây là cấp một văn minh cường giả có thể làm được. Ở triệu long tiêu mới vừa lĩnh thẻ số xếp hàng thời điểm, có nhìn thấy hắn cường giả lộ ra vẻ kinh dị đến, mà bọn họ thảo luận tin tức để triệu long tiêu vẻ mặt vì hơi trầm xuống một cái. Xem ra tin tức bị truyền phát ra ngoài, có điều, chuyện này hắn là đứng để ý bên này, vì lẽ đó mặc dù là truyền đi hắn cũng không sợ, hơn nữa lời nói như vậy trái lại để nó thanh danh càng tăng lên, cớ sao mà không làm đây. Hắc, cấp một văn minh tiểu tử, nghe nói ngươi rất có khả năng, để ga đều mất thể diện, không biết lần này thông thiên tháp ngươi chuẩn bị xông đến tầng thứ mấy. Mọi người ở đây nghị luận ẩm ý thời điểm, một đạo tản mạn thanh âm bên trong. Một cái mặt trắng sạch sẽ thế nhưng làm cho người ta một loại gió thổi sẽ ngã xuống hèn mọn khuôn mặt nam tử đi tới triệu lòng tiêu trước người đại đại liệt liệt hỏi. Là cấp 3 số phận văn minh đỗ tử viên, cái văn minh này có chút thần kỳ, có chút quái lạ, coi như là càng cao cấp văn minh có lúc đều không muốn trêu chọc bọn họ. Có người nói bọn họ vẫn là thần tộc văn minh khách quý, chẳng trách dám nói thẳng để ga chuyện mất mặt. Ta nói xong cái 60 tầng người có tin hay không? Triệu long tiêu cười hồi đáp. Ta tin A. Đang lúc mọi người khác nào quái đảng quái trong ánh mắt của, đỗ tử viên nhưng là cười ôn quyền. Như vậy vẫn may trùng thiên, thế không thể đỡ nhân vật, ngươi liền nói là đem thông thiên tháp đánh qua cửa ta cũng tin a Hoàn tù thì là tất yếu, có điều đó là chuyện sau này, ta xem huynh đệ một bộ anh tuấn tiêu sái, tuyệt thế vô song khí chất chỉ sợ cũng hướng về phía thông thiên tháp bảng xếp hạng tới đi. Ở đỗ tử viên dành cho triệu long tiêu cực cao đánh giá thời điểm, triệu long tiêu cũng là há mồm liền khoa đỗ tử viên. Hai người ở bên kia thương mại hô thổi dáng dấp để mọi người một mặt ghét bỏ trận tròn mắt. chương 352, thông thiên thắp bên trong lưu ta tên. Được rồi, thổi cũng thổi xong, nên đi đem thổi đến mức châu bỏ thực hiện. Hai người một đường hô thổi, cùng suy, thổi đến mức người ở chung quanh nghe đến lỗ thai đều lên cái kén, cũng còn tốt triệu lòng tiêu rốt cục đến rồi thông thiên thắp cửa. Triệu long tiêu mới đỉnh chỉ cùng đỗ tử viên hô thổi, ngẩng đầu đỡ ngược đi vào thông thiên thắp bên trong. Thực sự là một cái thú vị người. Mấu chốt nhất là người này khí vận thực sự là quá quái lạ, cao thấp chập chúng bất bình, tựa hồ lại phiêu miểu bất định, khiến người ta nhìn không ra, ta tu luyện vọng khí thuật sau khi cũng là rất ít mấy lần gặp phải tình huống như thế. Lần đầu tiên là tao ngộ luyện ngục văn minh khí vận chi tử luyện cựu ca, lúc đó hắn khí vận bị hắn văn minh thế giới che đậy ta xem ra không ra, thẳng đến về sau hắn khai sáng thịnh thế hoàng triều thì cái kia cố bốc thẳng lên khí thế của rốt cục không đè ép được hiện lộ ra. Còn có một thứ chính là gặp cấp 7 văn minh chủng tộc mẫu hoàng Bởi vì khí vận vượt qua ta vọng khí thuật quan sát phạm vì ta xem ra không ra, cũng còn tốt lúc trước chủng tộc mẫu hoàng không coi trọng ta, không phải vậy ta liền lạnh lạnh, mà lần thứ ba chính là ngươi, để ta nhìn ngươi một chút biểu hiện đi. Ở đỗ tử viên con ngươi sáng quắc nhìn về phía thông thiên tháp bảng xếp hạng thời điểm, triệu long tiêu xuất hiện ở một cái chỉ có ngũ mét vuông lớn nhỏ trong không gian, trong không gian có một con con rối Há, vừa bắt đầu liền lên khóa gen một cấp, cũng chính là võ đạo tông sư cấp bậc cường giả Triệu Long Tiêu nhìn thấy con rối trên đầu hiện lộ ra lời thuyết minh, trên mặt lộ ra kỳ dị vẻ đến. Lúc này một cái 10 giây đếm ngược xuất hiện ở con dối trên đầu, ở đếm ngược sau khi kết thúc con dối phát ra công kích. Chỉ là nó mới vừa mới bắt đầu phát động, Triệu Long Tiêu một cái trong nháy mắt liền sụp đổ rồi con dối, sau đó hoàn cảnh đang thay đổi, lần này không gian trở nên lớn hơn một ít, thế nhưng con dối đã biến thành hai cái, tuy rằng vẫn là khóa gen một cấp, nhưng rõ ràng nhất khí thế của cường đại hơn rất nhiều tăng cường số lượng cùng thực lực sao? Triệu Long Tiêu biến sắc mặt, giống nhau là trong nháy mắt hai đạo chỉ phong giải quyết đi hai cái khóa gen một cấp con rối, sau đó lại một lần nữa lên cấp, mà tầng thứ 3 thông thiên thấp nhưng là ba cái khóa gen một cấp con rối, Triệu Long Tiêu đồng dạng là ung dung giải quyết. Mỗi đi tới một tầng con rối số lượng liền đối ứng với nhau số tầng, mãi đến tận tầng thứ 10 thời điểm, khôi lỗi cảnh giới tăng lên vì là khóa gen cấp 2. Mỗi 9 tầng sau khi thực lực liền tăng lên một cảnh giới. Con dối số lượng cũng là đối ứng với nhau tăng cường sao? Triệu Long Tiêu suy đoán nói. Mà sự thực tựa hồ chính là dường như hắn tin tưởng như vậy. Thông thiên tháp thứ 45 tầng sau khi Triệu Long Tiêu đánh hỏng rồi 9 cái khóa gen cấp 5 con rối sau khi lại một lần nữa đối mặt lại là một sinh linh thực sự. Đây là Ma vượt ngoại thiên ma Triệu Long Tiêu nhìn xuất hiện ở trước mắt mình khí tức bạo ngược vượt ngoại thiên ma sắc mặt hơi ngưng lại. Nhân loại, muốn trí cao vô thượng quyền lợi sao? Muốn khuôn mặt đẹp vô song giai nhân tuyệt sắc sao? Muốn tài sản phú khả địch quốc sao? Chỉ cần ngươi thần phục ta, để ta và ngươi hòa làm một thể, như vậy ta liền đem ngươi muốn đều cho ngươi. Không, những này cũng không phải ta muốn, ta muốn sẽ là của ngươi mệnh, có thể cho ta không. Đối với vực ngoại thiên ma tiểu cũ đầu độc lòng người, mê hoặc người linh hồn sa đoạ thủ đoạn, sớm đã có để phòng triệu lòng tiêu ung dung chống lại rồi, dù sao đây chỉ là một hành tinh cấp vực ngoại thiên ma mà thôi. Muốn chết? chỉ là triệu long tiêu trả lời nhưng là chọc giận cái này diện mạo giữ tận xấu xí vượt ngoại thiên ma Ẩm. đối mặt vượt ngoại thiên ma khí cấp bại phối công kích triệu long tiêu đáp lại nó là nằm đấm sức mạnh bá đạo mới không không cần biết ngươi là cái gì vượt ngoại thiên ma vẫn là thiên thần hết thể đánh nát đi đã có ngang dọc hàng tình cấp lực lượng triệu long tiêu một quyền đánh bể hành tinh cấp vượt ngoại thiên ma sau đó hắn thăng cấp đối mặt hai con khí tức cường đại hơn hành tinh cấp vượt ngoại thiên ma không có thời gian các ngươi lời kịch thì không cần nói Bé ngoan để ta đánh nổ các ngươi đi. Theo triệu long tiêu quyền của hắn đã xuất hiện ở hai con vực ngoại thiên ma trước mắt, đang kinh nộ tiếng gào thét bên trong hai con cực lực ngăn cản vực ngoại thiên ma chút nào không ngoài suy đoán bị đánh bạo. Thứ 48 tầng, 3 con, đánh nổ. Thứ 49 tầng, 4 con, đánh nổ. Thứ 50 tầng, 5 con, đánh nổ. Bạo phát hàng tinh cấp lực lượng triệu long tiêu lấy quét ngang tư thế đạt tới thứ 54 tầng. Đối mặt 9 con vực ngoại thiên ma triệu long tiêu không có cách nào ở một quyền đánh bể, có điều ở suất liên tục 9 quyền sau khi đem vực ngoại thiên ma đánh thành xương máu triệu long, tiêu lại một lần nữa thăng cấp. Ồ, lần này lại là văn minh khác cường giả. Triệu Long Tiêu hết ý nhìn một tôn tản ra nóng rực ngọn lửa màu tím cường giả sừng sững với 55 tầng thông thiên tháp trong không gian. Xin chào, ta là thứ 55 tầng thủ quan người, cũng là hàng tình cấp bên trong mạnh nhất tịnh hỏa tộc cường giả tử thái nhất, đón lấy do ta thủ quan. Hàng tinh cấp bên trong tối cường giả. Có chút ý nghĩa. Triệu Long Tiêu nở nụ cười có điều, ngươi có thể chưa chắc là mạnh nhất. Triệu Long Tiêu đang khi nói chuyện hung hãn phát động công kích, bá đạo quyền lực trực tiếp đánh ra một cái chân không đường nối sau đó sức mạnh kinh khủng hình thành hư không quyền ấn hung hăng quán hướng về tử thái nhất. Đối mặt Triệu Long Tiêu công kích, tử thái nhất khẽ mỉm cười, sau đó một đạo lửa mang né qua sau khi, một đạo lửa liên ở trong hư không lưu lại một đạo màu đen giấu sau hung hăng quất vào hư không quyền Theo lửa liên chính diện tập trung, hư không quyền ấn toàn bộ đều vỡ bể nát, triệu Long Tiêu công kích không có dường như trước như vậy như bẻ cánh khô, hơn nữa còn bị trở ngại. Được. Cảm nhận được đối phương thực lực cường đại triệu Long Tiêu đeo lên nhìn phải tỷ tỷ con nét, làm vượt qua hàng tình cấp cực hạn quyền lực như lũ quét giống như lúc bộc phát, nhất thời tử thái nhất không ngăn được, tuy rằng vẫn có thể tàn giã triệu Long Tiêu công kích, nhưng có vẻ rất là vất vả. Mà triệu Long Tiêu nhưng là rất hoảng sợ. Này vẫn là lần đầu tiên có cùng cảnh giới cường giả có thể ngăn trở mình quyền, hơn nữa còn là mang theo ẩn phí tỷ gold nhẹ sau, sức mạnh cực điểm thăng hoa chí phách một quyền. Có điều cũng là chỉ đến thế mà thôi, vượt qua hàng tinh cấp chí phách một quyền ở liên tục đánh ra ngũ quyền sau khi tử thái nhất cả người bị băng diệt, hóa thành một đoàn hoa hoẹ biến mất. 56 tầng chiến làm triệu long tiêu lên tới ngô tầng 16 thời điểm, mang theo liền chiến thắng liên tiếp vô cùng khí thế. Hắn lựa chọn chủ động xuất kích trinh chiến hai cái tử thái nhất. Lần này hắn dùng 15 chiêu đánh băng hai cái tử thái nhất, thừa thế xông lên bên dưới, triệu Long tiêu liền chiến thắng liên tiếp đánh tới thứ 60 tầng. Chiến tích này đã là leo lên thông thiên thắp bảng xếp hạng, làm vẫn chú ý thông thiên thắp bảng xếp hạng đỗ tử viên nhìn thấy triệu lòng tiêu lên bảng thì phát sinh một trận tiếng cười quái dị đến. Quả nhiên có thể cùng ta đỗ tử viên so với kiên tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xóa chợ, tốt, thật sự là quá tốt. Lần thứ nhất sông thông thiên thắp trực tiếp là tiến vào 100 người đứng đầu, Triệu Long Kiêu danh tự này ta nhớ kỹ. Theo đỗ tử viên tiếng cười, mọi người ngơ ngác ngẩn đầu nhìn một chút thời điểm nhất thời bị chấn động đến mức đứng ở tại chỗ, đào cái dánh, này thật sự đánh tới bảng, mà đang lúc bọn hắn đang khi nói chuyện, tên Triệu Long Kiêu lóe lên, lại một lần nữa dịch chuyển về phía trước vài bước. chương 353, bắt môn đột giáp đột kích ngược. Quyển sách về tăng thêm. Má ơi, thứ tự trả đang tăng lên. cái tên này. Cái tên này đơn giản là yêu người ta. Đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh hãi, tiến bộ dũng manh triệu long tiêu vẫn không co dừng lại, hầu như cách mỗi cái mấy phút, tên triệu long tiêu liền hướng đi tới vài tên. Tình huống như thế mãi đến tận thứ 63 tầng thời điểm mới hơi hơi trở nên chậm lại, tầng này triệu long tiêu đầy đủ dừng lại 10 phút lâu dài, sau đó tên của hắn lóe lên một cái lại một lần nữa đi phía trước mạnh mẽ vượt qua mười mấy thứ tự, đi tới thứ 59 tên. Khá lắm. Cái này cấp 1 văn minh cường giả lại đã thông chín cái hàng tinh cấp cường giả đỉnh cao phòng thủ thứ 63 tầng thông thiên tháp nguy, thực sự là nguy A. Cấp 1 văn minh bên trong mạnh nhất ghi chép bị đánh vỡ, trước học viện chúng ta cấp 1 văn minh sông tháp người tối thành tích tốt là ở 52 tầng, người này trực tiếp đem ghi chép nhắc tới 63 tầng. Rất giỏi rồi, cho dù so với học viện chúng ta cái kia mấy cái cấp 5 văn minh tinh không yêu nghiệt đến so với cũng chỉ là thua kém một bậc mà thôi. Theo mọi người tiếng thảo luận. Mọi người mong đợi nhìn về phía thông Thiên tháp, bọn họ đang đợi Triệu Long Tiêu đi ra mở mang kiến thức một chút cái này cấp một văn minh thông Thiên tháp ghi lại người sáng tạo. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 15 phút sau, chờ đợi mọi người lộ ra một tia vẻ nghi hoặc đến, làm sao chả chưa hề đi ra. Mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, Triệu Long Tiêu đã ở thứ 64 tầng cùng tinh hải cấp cường giả giết đến là khó phân thắng bại. Quả nhiên hăng hái, biển sao chính là biển sao, chỉ cần là có tinh lực là có thể chống lại ta trí phách một quyền cho dù Triệu Long Tiêu mang theo ẩn phải ý tỷ nét, thế nhưng đối mặt tinh lực dàn dụa như biển sâu vực lớn tinh hải cấp cường giả, hắn đã không làm được như trước như vậy quét ngang vô địch rồi. Nhưng, dù vậy, người thắng sau cùng cũng hay là ta. Theo Triệu Long Tiêu, một luồng so với trước mạnh mẽ mấy lần khí tức cùng sức mạnh hiện lên. Bát môn độ giáp, cảnh môn mở, triều không tiếc. Theo Triệu Long Tiêu bạo phát, tinh hải cấp thủ quan người bị đánh trở tay không kịp, khi hắn muốn một lần nữa tổ chức phản kích thời điểm, Triệu Long Tiêu nhưng là hoàn toàn không cho hắn cơ hội, Triệu Khổng Tức bên dưới Triệu Long Tiêu trong nháy mắt liền đánh ra mấy trăm quyền, tiến lên quyền trí phách chi quyền, này ai có thể gánh vắt được. Bởi vậy, thứ 64 tầng tinh hải cấp cường giả ở phút thứ 18 bị bạo phát Triệu Long Tiêu ngạnh sinh sinh đích đánh nổ đi. hỗn hện, bát môn độn giáp bạo phát sức mạnh càng là mạnh mẽ đối với Triệu Long Tiêu tiêu hao lại càng lớn, lấy Triệu Long Tiêu không ngừng trưởng thành thể chất đều cảm giác vất vả. Có điều lúc này Thanh Đế Một Hoàng Công liền lộ ra nó phi phạm tác dụng, ở Triệu Long Kiêu thân thể không còn chút sức lực nào thời điểm, Thanh Đế Một Hoàng Công tua xoay người bên trong lắng động sinh cơ lực lượng cho Triệu Long Kiêu thân thể tiếp tế, ở sinh cơ lực lượng thoải mái bổ sung dưới, Triệu Long Kiêu trong nháy mắt cảm giác mình lại một lần mãn máu mãn trạng thái phục sinh. Thực sự là thật là thần thông A. Có Thanh Đế Một Hoàng Công ủng hộ, vậy ta là không phải có thể thường thường mở bắt môn độn giáp mà không kiêng rẻ gì. Nghĩ đến đây triệu long tiêu con mắt liền tỏa sáng, sau đó không chút do dự lại một lần nữa tiến hành sông tháp, một bên khác ngoại giới nhưng lại ồ lên. Bài, xếp hạng lại thay đổi, cái tiêu cấp một văn minh yêu nghiệt lại bắt đầu sông tháp. Lúc này phát hiện triệu long tiêu bởi vì xông qua thứ 64 tầng thông thiên tháp, xếp hạng lại đi tới một ít sông tháp người phát sinh khó có thể tin thanh âm đến. Cái gì? Khi mọi người sững sờ ngẩn đầu nhìn về phía trôi nổi với thông thiên tháp trước to lớn bảng danh sách thì tất cả mọi người thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Thông thiên tháp xếp hạng, triệu long tiêu, thứ 42 tên. Nhìn danh sách kia trên trói mắt tên, tất cả mọi người tất cả đều hết chỗ nói rồi, vốn tưởng rằng ngươi gây ra động tính lớn như vậy đã là muốn đi ra, không nghĩ tới ngươi trả ngại động tính không đủ lớn, còn muốn đang tiếp tục áo, ngươi đây là không đem thiên trọc ra cái lô to lung là tuyệt không cam lòng sao. Nếu như ta không có nhớ lầm, từ 64 tầng bắt đầu chính là tinh hải cấp cường giả ở thủ quan. Theo một đạo tiếng kinh ngạc khó tin vang lên, mọi người trong ánh mắt mang theo nghi ngờ nhìn về phía thông Thiên tháp, dù sao ở tại bọn hắn cho rằng Triệu Long Kiêu chỉ là cấp một văn minh hành tinh cấp cường giả mà thôi, hắn làm sao có khả năng xông qua tinh hải cấp cường giả ngăn chặn. Đây là vượt hai cảnh giới nghịch phạt sao. Nhân gia đã có rồi hàng tinh cấp cường giả thực lực được không? Hơn nữa nhân gia có vượt cấp mà chiến năng lực có cái gì tốt giật mình? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, một đạo rêu cờ tâm thanh để mọi người phục hồi tinh thần lại. Như là người khác nói câu nói này mọi người không tin, thế nhưng số phận văn minh thần kỳ nhưng là bị thần tộc văn minh coi trọng, vì lẽ đó đỗ tử viên vẫn rất có độ có thể tin. Mau nhìn, thứ 65 tầng cũng thông qua. Đang lúc mọi người suy đoán dối rít thời điểm, thông thiên tháp bên trong triệu lòng tiêu bởi vì có thanh đế một hoàng công tồn tại bắt đầu không chút kiên kỵ mở bát môn độ giáp, bởi vậy, hán qua cửa tốc độ không chỉ có không có giảm bất ngược lại là bắt đầu tăng nhanh. Bát môn độ giáp, chiều không tức. Băng vào bát môn độn giáp bạo phát, Triệu Long Kiêu liên tiếp xông qua thứ 65 tầng, 66, 67 tầng thì có rất là xuất ruột, mãi đến tận Triệu Long Kiêu mở ra bát môn độn giáp kinh môn, lấy chú hổ sát chiêu đánh nổ đối phương. Chú hổ tiêu hao càng to lớn hơn, cũng còn tốt có thanh đế một hoàng công tồn tại cho Triệu Long Kiêu đánh máu gà, lại một lần nữa dùng sinh cơ lực lượng giúp hắn mãn máu mãn trạng thái phục sinh, sau đó Triệu Long Kiêu tiếp tục vượt ải, ở bên ngoài người lưỡi lưỡi cực kỳ trong ánh mắt của triệu long tiêu một đường nghịch đầy đạt tới thứ 71 tầng. Xếp hạng 15, thiếu một chút, thiếu một chút liền lên 10 vị trí đầu, chỉ cần xông qua 72 tầng, như vậy cái tên này là có thể đi vào người thứ 10. Giờ khắc này thông thiên thắp trước tuyệt đại đa số người đã đỉnh chỉ vừa tải, bọn họ phải ở chỗ này chứng kiến một cái tân ghi lại sinh ra. Chết tiệt, chú hổ đều khiêng không được. Mà giờ khắc này triệu long tiêu nhưng là cảm giác mình sắp bị đánh bể, nếu không phải bạo phát chú hổ. Hắn khả năng đều khiêng không được tám cái tinh hải cấp cường giả đỉnh cao vây công, nhưng mặc dù là gian nan chống đỡ lại tựa hồ cũng chống đỡ không được bao lâu. Chẳng lẽ muốn bắt môn toàn bộ khai hỏa? Vậy ta chẳng phải là muốn bị rút khô? Triệu Long Tiêu trong con ngươi né qua một chút do dự, giờ khắc này ở thứ 72 tầng Thông Thiên Tháp bên trong, Song Phương đánh cho Long Trời lở đất, Thông Thiên Tháp mô phỏng ra thiên địa đều bị Song Phương đại chiến cho đánh ra thủng trăm ngàn lỗ. Này nếu như đổi thành những thế giới khác đã sớm hủy thiên diệt địa ở kiên trì sắp tới sau 20 phút kinh môn sức mạnh đang không ngừng suy yếu triệu long tiêu biết mình muốn làm ra lựa chọn thanh đế một hoàng công a ngươi có thể nhất định phải ra sức a triệu long tiêu cắn răng bắt môn độn giáp thử môn mở tịch tượng ra khải giết a ở triệu long tiêu hung hãn mở ra toàn bộ bắt môn sau khi thông thiên thắp bên trong truyền đến từng trận tiếng nổ vang rèn, mà đã sớm nín hơi chờ đợi mọi người lại một lần nữa nhìn thấy thông thiên thắp bảng xếp hạng xếp hạng biến hóa cấp một văn minh triệu long tiêu Xếp hạng thứ 12 tên, thiếu một chút, liền thiếu một chút là có thể tiến vào 10 vị trí đầu, cố lên, cố lên A. chương 354, người ở đây trong thôn nổi danh, 9 cái tinh hải cấp hàng đầu thì lại làm sao, cho ta, giết. Thông thiên tháp ở ngoài vô số người cho triệu long tiêu cố lên khuyến khích, mà ở thông thiên tháp bên trong triệu long tiêu đã giết tới điên cuồng. Sức mạnh kinh khủng bạo phát bên dưới triệu long tiêu thân thể giống như là một cái sắp phá nát đồ sứ, trải rộng tỉ mỉ vết rách. Càng có vô số tơ máu từ vết rách bên trong tràn ra. Không thể không nói, không hổ là suýt Chút nữa một cước cây đuốc ảnh đá ra đại kết cục mạnh nhất thể thuật, chiêu thức này thể thuật ở Triệu Long Kiêu trong tay long lánh tinh không, Triệu Long Kiêu sức mạnh trong cơ thể tựa hồ vĩnh viễn bạo phát. Chỉ là Triệu Long Kiêu thân thể sức chịu đựng cũng vượt ra khỏi cực hạn, theo lực lượng bạo phát trên người hắn chảy ra máu là càng ngày càng nhiều, hắn bây giờ cả người trở nên cùng huyết nhân như thế. Sáu cái, bảy cái, tám cái, thứ chín cái, kết thúc. Làm Triệu Long Tiêu đem thứ 72 tầng 9 vị hàng đầu tinh hải cấp thủ quan người đánh nổ sau khi Triệu Long Tiêu gầm lên giận dữ, sau đó mắt tôi sầm lại liền mất đi ý thức. Ken, phán định thông qua, vừa tải người đứng hàng thông thiên tháp bảng xếp hạng người thứ 10, đo lường đến vừa tải người hôn mê, đưa tới cấp cứu chữa bệnh viện tiến hành trị liệu. Theo thông thiên tháp quản lý hệ thống trí tuệ nhân tạo lên tiếng, có thông thiên tháp công nhân viên tiến vào đem Triệu Long Tiêu mang ra ngoài. Khe nằm, đại thần A. Thực sự là quá liều mạng đi. Liều mạng ba lần a. Lần thứ nhất vừa giải, người thứ 10. Lợi hại ta ca, Phảng Phất nhìn thấy học viện một cái thần thoại quật khởi, thuộc về riêng cấp một văn minh thần thoại. Theo từng trận tiếng bàn luận, làm Thông Thiên Tháp công nhân viên đem biến thành huyết nhân Triệu Long Tiêu nhận ra Thông Thiên Tháp sau, mặc dù là Triệu Long Tiêu hình tượng vô cùng chật vật vẫn như cũ dẫn tới mọi người cùng bái. Đây là ta huynh đệ, ta Đỗ Tử Viên huynh đệ một lần vừa tải trực tiếp ở Thông Thiên Tháp trên bảng xếp hạng đứng hàng thứ 10, ta chỉ muốn hỏi mấy triệu học sinh cùng tiến tu chuyên viên. Còn có ai a? Đỗ tử viên một bộ cùng có Vinh Nhiên kêu gào nói, mà ở Triệu Long Kiêu bị đưa đi trị liệu thời điểm, liên quan với Triệu Long Kiêu cái này cấp một văn minh cường giả sông đến thông thiên tháp người thứ 10 tin tức khác nào cơn lốc quá cảnh bình thường quét ngang toàn bộ học viện. Rất nhiều người đều là khó có thể tin, mai đến tận bọn họ cảm thấy thông thiên tháp tận mắt chứng kiến thông thiên tháp trên bảng xếp hạng tên của bọn họ mới tin tưởng. Thú vị, một cái cấp một văn minh tiến tu chuyên viên lại có thể làm được trình độ như thế này. Người như vậy là học viện chúng ta cần thiết, xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến, nhìn có thể hay không đem hắn chiêu mộ được trong học viện đến. Ở học viện hành chính bên trong đại lâu, một tòa lâu đài trên không đỉnh viện nhỏ bên trong tóc bạc ông lão mặc áo đen chiếm được dưới hồi báo tin tức sau lộ ra một tia kỳ dị nụ cười. Côn Minh Hiệu trưởng, đáng ra không? Nhiều lắm cũng chính là một vị tinh hải cấp sức chiến đấu, ở học viện chúng ta bên trong còn có thực lực mạnh hơn những văn minh khác càng mạnh hơn sức chiến đấu giá trị cho chúng ta mời chào. Ở ông lão bên cạnh còn đứng mấy người, nếu là có học sinh ở nơi này khẳng định giật nảy cả mình, bởi vì này mấy vị cũng đều là học viện cao tầng, giẫm chân một cái toàn bộ bát quái tinh vực đều biết chấn động ba chấn động đại nhân vật. Các ngươi đều trước mắt, lẽ nào các ngươi đều quên hết sao? Hắn là đến từ cấp 1 văn minh, một cái mới vừa tấn thăng cấp 1 văn minh mà thôi, hắn hiện tại cũng đã có tinh hải cấp sức chiến đấu, như vậy sau đó đây, có thể hay không bước vào tinh vực, hoặc là tinh chủ cấp, thậm chí là càng cao hơn? Mà đối với học viện mấy vị cao tầng, ông lão nhưng là không chút khách khí răn dạy vài câu. Không muốn tầm nhìn hạn hẹp, ta dám cam đoan bởi vì thông thiên tháp trận chiến này, sẽ có vô số thế lực muốn muốn mời chào hắn, nếu chúng ta hoàn vũ tinh hải học viện không tiếp gần thủy lâu đài cơ hội, chờ sau này hắn trưởng thành, vậy chúng ta sợ là sẽ phải hối hận không kịp. Nghe nói hắn và cấp 4 văn minh Gaber Hoàng tử có điều xung đột. Có học viện cao tầng suy tư một lúc sau nói ra băn khoăn của mình. hoàng tử còn nói được. Thế nhưng cáo tử ma hoàng cái kia bá chủ nhưng là sắp muốn đột phá đến tinh chủ cấp cường giả siêu cấp. Một khi bọn họ hoàn thành thăng cấp thành cấp 5 văn minh, học viện chúng ta cũng phải có lo lắng. Nếu là lo lắng này, lo lắng cái kia, vậy chúng ta học viện chả có mở hay không? Coi như là cáo tử ma hoàng lão nhân kia lên cấp đến tinh chủ cấp thì lại làm sao? Hắn cũng không dám đem bàn tay đến học viện chúng ta bên trong đến. Hơn nữa, vừa vặn mượn hát cám văn minh thử một chút tên tiểu tử này phẩm chết. Chỉ có chịu đựng nổi khảo nghiệm thiên tài mới giá trị cho chúng ta gia tăng đầu tư Bây giờ nói liền mở ra điều kiện đem tên tiểu từ này ổn định là tốt rồi Học viện bên này bởi vì có côn minh hiệu trưởng Rất nhanh sẽ có lãnh đạo cấp cao xuất lĩnh một đội người đến thăm Triệu Long Tiêu Đối với lần này, mới vừa thức tỉnh trả có vẻ hơi hư nhược Triệu Long Tiêu ngỏ ý cảm ơn Cũng còn tốt có thanh đế một hoàng công ở Triệu Long Tiêu chậm nhanh một tuần rốt cuộc khôi phục lại Nếu là không có thanh đế một hoàng công sinh cơ lực lượng Sợ là muốn nằm một tháng làm rất rưỡi. Ở học viện bên này, lãnh đạo cấp cao vẫn an Triệu Long Tiêu thời điểm. Bọn họ cũng là mời để Triệu Long Tiêu gia nhập vào Hoàn Vũ Tinh Hải trong học viện. Chỉ cần là mời cấp một văn minh tiến tu chuyên viên gia nhập học viện. Ở toàn bộ học viện 90.0008,365 năm lịch sử bên trong cũng vẹn vẹn từng xuất hiện 8 lần mà thôi. Mà ngoại trừ mời Triệu Long Tiêu gia nhập học viện. Học viện cao tầng còn nói có thể cung cấp tự do chi thành một gian giá trị hơn 10 triệu tinh nguyên 351 mét vùng xa hoa thương phẩm phòng cùng với siêu tập khu 46 tầng tinh phẩm thu gom khu quyền hạ. Thành ý này tràn đầy dưới điều kiện, Triệu Long Tiêu suy tư một chút sau khi liền quả đoán đồng ý. Đối với lần này, Học viện cao tầng cũng là rất hài lòng, mà Triệu Long Tiêu ở tự do chi thành bên trong cũng có chỗ ở của chính mình. Mà ở Triệu Long Tiêu tỉnh dưỡng trong lúc, thỉnh thoảng thì có thiên cơ tinh thế lực lớn, tập đoàn tài chính Tổ chức trước đến bái phòng lôi kéo, trong đó mở ra một ít phong phú điều kiện để Triệu Long Tiêu đều tâm động không ngừng, có điều vượt nhưng đã đáp ứng rồi học viện, Triệu Long Tiêu chỉ có thể dẫn cho rằng hám. Làm Triệu Long Tiêu hoàn toàn khôi phục sau khi, khi hắn trở lại chiêu đãi quán thu thập hành lý chuẩn bị chuyển vào chính mình xa hoa nơi ở thời điểm, hệ thống nhắc nhở thành để Triệu Long Tiêu lộ ra một vẻ vui mừng. Ngươi nói ta lần này xông thông thiên tháp thu hoạch 41 triệu điểm danh vọng giá trị. Làm sao nhiều như vậy, ta mới chỉ xông một lần mà thôi a đó là bởi vì quan tâm thông thiên tháp xếp hạng không chỉ có riêng là hoàn vũ tinh hải học viện ở bên ngoài rất nhiều thế lực tổ chức đều là lấy thông thiên tháp vì là cân nhắc tiêu chuẩn bởi vậy ở học viện học sinh tốt nghiệp sau khi chỉ cần ngươi không có sông qua thông thiên tháp xuất hiện một cái háo danh thứ cũng sẽ không được trọng dụng ngược lại những kia trên bảng nổi danh trên căn bản đều có ở vô hạn tinh không bên trong sông ra không nhỏ hủy danh những người kia trong tương lai sáng tạo ra giá trị cùng của cải vượt xa sự tưởng tượng của ngươi chính vì như thế Khi ngươi xông qua thông thiên tháp thứ 72 tầng thời điểm, ngươi ở đây toàn bộ thiên cơ tinh đều đã coi như là danh nhân rồi. Mà thôi thiên cơ tinh 760 ước nhân khẩu, 41 triệu danh vọng giá trị cũng chỉ có thể nói ngươi ở một cái khu vực nổi danh mà thôi, tương đương với ngươi ở trong thôn nổi danh. Đại Lao giải thích để triệu Long Kiêu không có gì để nói, sau đó trong lòng đắc ý lên, lần này liền có danh vọng giá trị tu luyện ngũ đế đại ma thần thông. chương 355, thuộc tính bao táp. Đem ngũ đế đại ma thần thông mặt khác bốn loại thần thông xích đế hỏa hoàng khí, bạch đế kim hoàng trạm, hắc đế thủy hoàng quyền cùng hoàng đế thổ hoàng đạo đồng thời nhập môn đi. Có danh vọng giá trị sau khi triệu long tiêu nói chuyện cũng có niềm tin, này bốn môn thần thông cùng thanh đế một hoàng công như thế, mỗi một môn thần thông nhập môn đều cần 15 triệu điểm danh vọng giá trị, bốn môn chính là 60 triệu điểm danh vọng giá trị. Thêm vào triệu long tiêu trước tích lũy, ở đem bốn môn thần thông nhập môn sau khi... Triệu long tiêu khắp toàn thần từ trên xuống dưới còn lại không tới 8 triệu điểm danh vọng giá trị. Kiếm nhanh, tiêu cũng nhanh, có điều, chỉ cần là này 5 môn thần thông tu luyện thành công liền để ta thuộc tính tăng cường rất nhiều. Triệu long tiêu cảm khái sau khi cũng là mở ra thuộc tính của mình bảng. Túc chủ, triệu long tiêu. Hệ thống đẳng cấp, LV4. Cảnh giới, hành tinh cấp. Tên gọi, cách đấu đặc nhân. Sùng vật, ma tịp phẩm. Năng lực, phương hàn, vạn thọ cảnh, vũ thể, đại thành. Sơ cấp cách đấu thuật, hải tạc vương rổ cỡ xỉ kỳ, bắt môn luận giáp, ngũ đế đại ma thần thông. Ai kèm, mắc 50 hình chiến giáp, đấu chiến, chẳng phách đao, khi u ẩn ma tỷ gôn bao hàm 5 viên in phẩy tỷ gem. Sức mạnh, 2.588, 1.588. Tinh thần, 2.112, 1.399. Tốc độ, 1.086, 695. Thể phách, 4.100, 1.899. Có lẽ là bởi vì thanh đế một hoàng công đại thành duyên cớ, thuộc tính cường đại nhất lại là thể phách thuộc tính, đạt tới kinh người 4.100 điểm, mấy hạng trị số gộp lại xem như là hàng tinh cấp bên trong nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, lại phối hợp trên in pha y có thể khiêu chiến tinh hải cấp cường, giả. Có điều, Triệu Long Tiêu cũng không có thỏa mãn chính mình hiện nay thành tựu, hắn đối với tương lai tu luyện kế hoạch tiến hành rồi thay đổi. Ban ngày thời điểm hắn chuẩn bị ở trong học viện tìm chỗ tu luyện ngũ đế đại ma thần thông 6 giờ sau khi hắn liền chuẩn bị tiến vào siêu tập khu tiến hành học tập, dù sao hiện tại hắn siêu tập khu quyền hạn tăng lên, có thể đến 4-6 tầng quan sát tầng thư. Ở kế hoạch thật sau khi Triệu Long tiêu cái này hành động phái liền lập tức động thủ thực hành, bằng vào siêu tập khu học tập đến tri thức, hắn tìm được rồi thích hợp tu luyện ngũ đế đại ma thần thông mấy nơi. Thanh đế một hoàng công đến mưa sối xả rừng rậm tiến hành tu luyện, khu vực này thực vật sinh trưởng tươi tốt, hơn nữa độ nguy hiểm đem so sánh với dạ mạc tùng lâm thấp rất nhiều chủ yếu là nơi này khí hậu là quanh năm lớn đến mưa xối xả vì lẽ đó nơi này ngoại trừ thích hợp tu luyện thanh đế một hoàng công ở ngoài, chả thích hợp tu luyện hắc đế thủy hoàng quyền, mà xích đế hỏa hoàng khí triệu long tiêu nhưng là đã chọn diễm phong hỏa sơn quần bởi vì là giải địa chấn quan hệ bên này địa mạch hoạt động phi thường sinh động ở thêm vào là hỏa khí trồng chất nơi, bởi vậy nơi này có rất nhiều núi lửa đang hoạt động quần. cho tới hoàng đế thổ hoàng đạo nhưng là đã chọn một chỗ địa hang hại ở vào học viện đông nam khu vực Toái tinh giác Nơi này nghe đồn đã từng bị một cái thần chi binh khí xuyên thủng qua, vì lẽ đó chiều sâu đạt xuống đất 10 vạn .000 mét khu vực, nếu như ở toái tinh giác địa trong hố cảm ngộ nên có thể cảm ngộ đến lượng lớn đại địa khí. Cho tới bạch đế kim hoàng trạm, triệu long tiêu nhưng là không có tìm được địa phương thích hợp, thật giống học viện cho ở khu vực tuy rằng rộng lớn, thế nhưng không có gì vùng mỏ tập kết nơi, bởi vậy cũng không có cái gì kim khí tụ thập. Mặc dù không có tìm tới địa điểm thích hợp, nhưng hắn bốn loại thẩm thông qua cũng có thể tu luyện. Này có thể cũng phải cần tiêu tốn triệu long tiêu lượng lớn thời gian, còn bạch đế kim hoàng trạm triệu long tiêu tìm cơ hội đi. Nếu có địa điểm thích hợp đang tiến hành tu luyện không muộn. Bởi vì triệu long tiêu từ tiến tu chuyên viên trở thành học viện mời mọc rất xính chuyên viên duyên cớ, hắn được hưởng ở thời gian làm việc bên trong thỉnh giáo bất kỳ giáo viên quyền lợi, vì lẽ đó hắn không có cần thiết ở đi tiến tới tu chuyên viên chương trình học, này cũng cho hắn đầy đủ tự do thời gian tiến hành tu luyện. Kế tiếp một quang thời gian bên trong. Triệu Long Tiêu có thể nói là đi sớm về trễ, không phải ở bên ngoài tu luyện ngũ đế đại ma thần thông, chính là ở siêu tập trong khu đọc sách. Lấy thực lực bây giờ của hắn cùng cảnh giới, chỉ cần hơi hơi mình nghĩ một hồi sau liền có thể khôi phục toàn thân tinh lực, bởi vậy hắn đem còn lại thời gian đều vùi đầu vào trong tu luyện. Cứ như vậy thời gian trôi qua nhanh thời gian nửa năm, ở mưa sối xả rừng rậm 5 giờ chiều thời điểm, bởi vì rất mưa to duyên cớ, vùng đất này bóng tối giống như là u minh quỷ phủ giống như vậy. Giờ khác này đang có đoàn người vẻ mặt thẳng thốt chạy trốn với trong rừng rậm. Chết tiệt, ô lộp ngươi tên khốn kiếp này, gọi ngươi không muốn lòng tham đi thâu viên kia bạo phong tức chứng, ngươi một mực muốn đi nắm, hiện tại chúng ta bị đầu kia bạo phong tức theo dõi, ngươi nói nên làm gì? Dẫn đầu một cái ủ kịch thân thể người đã đang lường trong mắt màu xám mạnh mẽ nhìn về phía bên cạnh một cái sắc mặt âm lãnh thanh niên. Đây chính là bạo phong tức A. Ngươi dám nói ngươi không động tâm, ta lúc đó cầm thời điểm ngươi cũng không không ý kiến sao. Bây giờ bị bạo phong tức truy sát liền đến trách ta. Đây coi là cái gì đạo lý. Thanh niên nói rằng. Này đều lúc nào, mau trốn mình đi. chết tiệt này rất mưa to còn có lôi điện sinh ra sóng điện từ quấy dày thật sự là quá mánh liệt. Tín hiệu cầu cứu Đức Quảng cũng không biết ngoại giới có hay không thu được chúng ta cầu cứu. Ở hai người còn muốn tranh chấp thời điểm, tiểu đội những người khác vội vàng trận lại nói, chỉ là ngay ở một đám người hóa giận nghi vấn, hốt hoảng chạy thuộc mạng thời điểm một đạo đâm thủng bầu trời sắc bén tiếng tiêu để sắc mặt của bọn họ nhất bạch đến rồi có đội viên cảm nhận được trong thiên địa treo lên cuồng phong kèm theo đẩy trời mưa sối xả hình thành một dòng lũ lớn quần cuộn hướng về bọn họ đấu đá lại đây là bạo phong tước thiên hà dòng lũ xong đời chúng ta không ngăn được a cảm thụ được giữa bầu trời mưa sối xả ở cuồng phong cô động bên dưới hình thành một cái mấy ngàn mét sông dài bao trùm xuống tình hình đội viên phát sinh tuyệt vọng tiếng tiêu đến Tiểu tức tước mà đang lúc bọn hắn tuyệt vọng chờ thời điểm chết một đạo thanh âm thanh lượng sau, vô số nước mưa dường như bị triệu hoán giống như vậy, chu vi mấy chục dặm mưa xối xả ẩm ẩm tụ hợp lại một nơi, sau đó hình thành một tôn sắp tới vạn mét bạo vũ cự nhân. Chỉ thấy bạo vũ cự nhân bấm tay hơi bắn ra, cái kia đầu đá hướng về tiểu đội mấy ngàn mét sông dài liền trên không trung sụp đổ ra đến, sau đó chịu đến triệu hoán vậy hòa vào bạo vũ cự nhân trong thân thể. Ly. Lúc này một đạo mấy ngàn mét lớn nhỏ bóng người ngang qua trời cao rơi vào bạo vũ cự nhân trên người. Nó tựa hồ cùng Bạo Vũ Cự Nhân hết sức quen thuộc giống như vậy, khác nào cương chịu tức bình thường kỷ lý chát rồi một trận kêu to. "Hả? Hóa ra là con trai của ngươi bị trộm a? Chẳng trách tức giận như vậy." Bạo Vũ Cự Nhân tựa hồ nghe không hiểu Bạo Phong tức, ở sau khi nghe xong liền nhìn về phía dưới bàn chân như hạt bụi nhỏ vậy tiểu đội mọi người. "Biển Sao Học Viện tiểu đội, đem Bạo Phong tức chứng lấy ra đi. Chuyện này liền giải quyết rồi." Bạo Vũ Cự Nhân dường như sấm rền vậy âm thanh để ổ lộp đám người sắc mặt nhất bạch. Cái này không thể nào, đây là chúng ta trăm phương ngàn kế mới lấy được bạo phong tức chứng, làm sao có khả năng dễ dàng liền cho ngươi. Ô lột không cam lòng nói rằng, đòi mạng, hay là muốn chứng, tự chọn. Bạo vũ cự nhân thân thể kịch liệt rung động, tựa hồ ở một khắc tiếp theo ngàn tỷ khuynh nước mưa sẽ nền xuống đến yêm đối với bọn họ. chương 356, nhiệm vụ tập luyện, văn minh thăng cấp. Ngươi không thể như thế đối với chúng ta, ta là tới từ cấp 3 văn minh thiên sâm văn minh, chúng ta có tinh hải cấp cường giả. Ngươi dám uy hiếp chúng ta, chúng ta Tinh Hải cấp cường giả sẽ xuất thủ dẹp tiên mưa sối xả rừng rậm. Hắc thật là lớn tên tuổi a. Tinh Hải cấp cường giả đối với ố lộ uy hiếp, Bạo Vũ Cự đại cười lạnh một tiếng sau, giơ lên một cái tay trực tiếp đem biển sao học viện tiểu đội toàn bộ đều trào ở trong tay chính mình. Ở các ngươi Tinh Hải cấp cường giả trước khi tới, các ngươi hay là muốn bé ngoan nghe lời, ta một lần cuối cùng hỏi các ngươi, rốt cuộc là muốn chứng hay là muốn mệnh? Ố lộ thấy Bạo Vũ Cự nhân như vậy không nể mặt mũi. Trên mặt chợ xanh chợ tím, lúc này cùng hắn cùng tiểu đội người không nhịn được bắt đầu chất vấn nộ mắng lên, ai cũng không muốn chết, cũng không muốn vì một quả trứng làm mất đi tính mạng của chính mình. Bởi vậy, cuối cùng Ổ lộp vẫn là khuất phục, khi hắn đem trứng nắm lúc đi ra, đứng ở bạo vũ cự nhân trên bả vai bạo phong tức phát sinh một đạo trong trẻo tiếng kêu to, tựa hồ đang cảm tạ. Sau đó ở một luồng sức gió mang theo dưới, bạo phong tức mang huyết mạch của chính mình ly khai, mà bạo vũ cự nhân cũng là thực hiện hứa hẹn thả Ổ lộp đáng người. Hy vọng các ngươi sau đó lượng sức mà đi, không muốn đang làm như thế vô căn cứ chuyện.